Mẹ tươi cười nhìn tôi, con nghiên cứu Phật Pháp từ bao giờ thế? Thấy ân trần đã gãi đúng chỗ ngứa của mẹ, bèn nhanh trí học anh ấy. Ánh mắt mẹ nhìn ân trần đột nhiên có phần kính nẻ, hiếm lắm mới có một lần mẹ chịu ăn KFC. Mẹ cầm quay tây rán chấm sốt cà chua ăn thích thú, cuối cùng còn có vẻ thèm thuồng mút mút ngón tay. Tôi đắc ý nói, ngon phải không ạ? Nghe nói sốt cà chua này là đặc chế, chuyên cung cấp cho KFC thôi. Mẹ nghe thế bèn kéo nhân viên phục vụ lại hỏi Chỗ sốt không ăn hết này bác mang về được không? Nhân viên phục vụ nhịn cười đáp Được ạ Ân chân rất tự giác gọi Sốt cà chua, đóng gói Tôi vô thức khom người vùi mặt vào gối bất lực nói Còn không quen hai người Về đến nhà, mẫu thân đại nhân kéo tôi đi dọn dẹp Ân chân mở tivi xem tin tức Tôi tìm chuyện để nói Mẹ, hôm nay con gặp một tiên sinh trước mặt mẹ chỉ có thể gọi bố là một tiên sinh, không được gọi bố mẹ lít tôi con lại muốn nói điều gì ông già đi rất nhiều, tôi lầm bầm mẹ tôi vẫn là mẫu người điển hình miệng cứng rắn nhưng trái tim thì mềm yếu, thường mỗi khi dùng chiêu này, thái độ của mẹ sẽ dịu đi nhiều, đáng đời ông ấy mẹ tôi bĩu môi tôi thật không nghĩ ra mối thù sâu nặng giữa bố mẹ từ đâu mà có không phải do bố tôi có nhân tình bên ngoài mà bỏ bê vợ con Mẹ tôi cũng không phải hồng hạnh vượt tường. Hai người này không thể bình tĩnh ngồi lại mà suy nghĩ về ưu điểm của đối phương sao. Hơn nữa, nhắc đến nguyên nhân dẫn đến việc họ ly hôn thần tốc cũng khiến người ta phải cầm nín. Chuyện là bố chưa bao giờ tham gia họp phụ huynh là vì căn bản ông không biết con trai và con gái mình đang học trường nào, lớp mấy và thầy cô nào. Do đó ông sẽ lấy cớ là phải kiểm tra bài vở của chúng tôi rồi nhân đó nhìn thông tin trưởng lớp trên nhãn vở. Việc đó không biết tại sao sau này mẹ lại biết, thế là trở thành một trong những chứng cứ chủ yếu cho việc bố không quan tâm tới gia đình. Tôi vừa mát xa vai cho mẹ vừa nói: "Bố con giờ sống một mình chẳng dễ dàng gì, anh trai lại không ở bên cạnh bố. Con vừa gọi ông ta là gì?" Mẹ lạnh nhạt: "Tôi dùng mình, Mục Tiên Sinh." Mẹ hử khẽ một tiếng. Tên tiểu tử Mục hàn xấu xa đó không đến thăm mẹ. Tôi cười gian tà. Anh ấy bận. Mấy hôm trước nó đến chỗ con. Đừng tưởng mẹ không biết. Tôi ngẩn người. Sao mẹ biết? Mẹ ngẩng đầu lên. Mẹ có thể bấm đốt để tính. Tôi cười cười cho qua như vừa nghe mẹ kể chuyện hài. Đang nói ân chân đột nhiên đấm mạnh xuống bàn hét lên. Đám sầu bọ này sẽ có ngày ta chém từng tên từng tên một. TV đang đưa tin tham quan ở đâu đó bị bắt. Ngân hàng có rất nhiều nợ xấu, rất nhiều ngoại tệ bị chuyển ra tài khoản ở nước ngoài. Con gái, con trai của vị đại gia tư bản nào đó đang sống cuộc sống xa hoa lãng phí. Tôi nhìn ân chân như nhìn quái vật. Thật không ngờ anh rất có trí khí. Anh tức giận phừng phừng, chẳng thèm đáp lời tôi. Chí hướng hồi nhỏ của anh nhất định là muốn làm thẩm phán nhi. Giống như tôi muốn làm phi hành gia vậy cả đời này không thể thực hiện được tôi chậm rãi nói mẹ ngủ sớm chín giờ đã về phòng tôi chuẩn bị vào phòng đọc lên mạng lúc này phòng chat qq đang rất náo nhiệt tăng duyệt vừa thấy tôi online bèn nói không có bạn trai cần một bạn trai về ăn tết cùng tôi lạnh lùng ném ra một câu mê trai thôi hoài ngọc đắc ý mình có đàn ông không ngại cho mượn tăng duyệt thẳng thán láp chồng bạn không mượn tôi đưa ra lời bình Tang Duyệt cậu võ sai chữ rồi ý cậu muốn nói là chồng bạn không khách khí phải không Hoài Ngọc gửi ai cần đập búa bồn bộp tôi cười thưởng thức ai cần co giật điên cuồng của Tăng Duyệt Tăng Duyệt đang bị bố mẹ ép tới đường cùng rồi len lén PM cho tôi tiểu dĩnh hay là cho mình mượn anh trai cậu nhé tôi từ chối theo bản năng không được cậu nhắm anh trai mình khi nào thế đừng có mơ mau mau xóa sạch ý nghĩ đó đi cho mình mượn dùng thôi mà sẽ trả cô ấy trịnh trọng tôi mỉm cười thế cũng không được anh mình có chủ rồi dù trịnh tiểu vân đến giờ vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh tôi nhưng với sự may mắn của anh ấy thì việc họ đến với nhau chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi tang duyệt sụp đầu buồn bã cậu thấy chết không cứu không nghiêm trọng thế chứ tôi quyết không mắc lừa hừ mình phải tuyệt do với cậu tang duyệt nói không lại tôi bắt đầu dở trò tôi bỗng lóe lên suy nghĩ nhớ tới ân chân nhưng rồi lại nén ngay suy nghĩ đó xuống giữa tiểu thanh và trịnh tiểu vân lần lượt online tiểu thanh bóc tôi chị dĩnh cài yi đi yi là một công cụ ngôn ngữ không chỉ có thể chat voi mà có thể chat room giao lưu bằng chữ và hình ảnh nghe nói mục hàn có một kênh yi chẳng có việc gì làm thì lên đó hát khiến đám con gái say như điếu đồ còn đặt cho anh danh hiệu là đáng yêu Khiến tôi nghe thấy lạnh cả người Tôi rất lười Tiểu Thanh đã nói với tôi rất nhiều lần Nhưng tôi lười làm Hôm nay nhìn lúc rảnh rỗi liền tải về cài đặt Đăng nhập theo số kênh mà Tiểu Thanh cho Vừa vào còn chưa kịp hiểu gì Tiểu Thanh đã tố cáo Anh Mục cũng thật quá đáng Sao thế Tiểu Vân hôm nay mới đăng ký Vừa vào kênh Anh Mục đã tặng cho nó hồng mã giáp rồi Hồng mã giáp là gì Tôi hỏi là chức năng quản lý kênh Còn em, là Hoàng Mã, cũng là quản lý kênh. Tiểu Thanh tiếp tục xóa mùi cho tôi. Tôi gật đầu nghe hoặc hỏi. Cấp em cao hơn nó, sao còn oán trách gì? Từ khi kênh này được lập, em đã vào rồi, cũng có thể coi là nhân vật lão làng. Lại phải treo máy N lần làm N nhiệm vụ, cống hiến mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Nhưng Tiểu Vân không phải lao động mà vẫn được hưởng công. Anh Mục quá thiên vị. Tôi khẽ cười, cái trò chơi tình yêu này, bản thân nó vốn đã chẳng công bằng gì rồi. Đối với Mục Hàn mà nói, Tiểu Vân vào kênh là việc anh ấy cầu còn chẳng được. Chỉ e là cho dù yêu cầu vô lý thế nào, anh ấy cũng sẽ lập tức đồng ý ngay. huống hồ cái vị trí quản lý chẳng đáng giá ấy. Tôi tìm lời an ủi Tiểu Thanh vài câu. Con bé vẫn cằn nhằn bất bình mãi không thôi. Em ghen rồi phải không? Tôi bắt đầu treo. Làm gì có? Tôi càng cảm thấy buồn cười hơn. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không chừng đang ghen lồng lộn lên rồi. Trong là máy tính chậm chậm vang lên một điệu nhạc du dương động lòng. Chất giọng trầm ấm của Mục Hàn bắt đầu lan nhanh khắp căn phòng. Anh đang hát bài tốt nhất là Đừng Gặp Gỡ, ca khúc chính trong phim Nếu Em Là Duy Nhất Hai hiện đang rất nổi tiếng. Nghe xong hết cả ca khúc, tôi cũng thoáng động lòng. Từ lâu tôi vẫn biết anh ấy hát rất hay. Nhưng không ngờ giọng hát lại đi vào lòng người như thế Tôi bắp trình Tiểu Vân Cảm thấy thế nào Phải rất lâu sau cô ấy mới trả lời Giọng rất đẹp Có suy nghĩ gì Cô ấy ngượng ngùng đáp Em thì có thể có cảm nghĩ gì cơ chứ Tôi hiểu ý cười Rõ ràng là chìm đắm trong đó Thế mà miệng vẫn còn nói cứng không chịu nhận Cái gọi là nghĩ một đằng làm một nẻo Chính là đây Mắt tôi sáng lên Mục Hàn lại dám công khai tỏ tình với Tiểu Vân trong kênh nguồn từ xén xúa khắp cả người tôi đều nổi dày da gà. tôi gửi một loạt icon vườn nôn cho mục hàn. tiểu thanh gửi tin cho tôi. em không chịu nổi nữa rồi. em phải tước ngựa giáp của tiểu vân. tôi nhất thời chưa hiểu tiểu thanh nói gì, chỉ thấy tin tức thông báo tiểu vân bị tước quyền hạn hồng mã. sau đó mục hàn lại ép tiểu vân vào. tiểu, tiểu thanh tức giận tiếp tục tước. mục hàn lại tiếp tục ép. tiểu thanh không chịu yếu thế tiếp tục tước hồng mã của tiểu vân lần này mục hàn không vội vàng ép cho tiểu vân mà tức hoàng mã của tiểu thanh tiểu thanh trong lúc cuống gửi cho tôi một dòng chị dĩnh anh mục đã cởi quần áo em thế là toàn bộ mọi người có mặt trong kênh lúc ấy đều ngẩn hết cả ra tôi nằm bò ra bàn mà cười khi ân chân đẩy cửa bước vào tôi đang ôm cái bụng quằn quại vì cười anh nói tôi đói rồi sau đó anh nhìn tôi rất điềm nhiên tôi cũng trả lời một cách trôi chảy ồ Để tôi ra tủ lạnh xem có gì ăn được không. Đồ ăn nhanh đúng là chẳng có chút năng lượng nào, nói thật tôi cũng thấy hơi đói. Tôi tìm hai gói mì, nấu thêm hai quả trứng, bỏ ít tương rồi bưng ra. Ân Trần đang ngồi thẳng người, mắt chăm chăm nhìn vào tivi không chớp. Bên tay còn có một chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc sang vào gương một cái, rồi lại liếc nhìn lên màn hình. Tôi mồ hôi ròng ròng, con người này thì ra yêu bản thân đến vậy. Nhìn lại lần nữa, không phải thế trong tivi đang chiếu vương triều ung chính và ân chân đang so sánh mình với nhân vật trong phim tôi xém chút nữa thì bĩu đứt cả môi cố nhịn cười nói đừng nhìn nữa anh đẹp trai hơn anh ta ân chân ngẩng đầu lên tôi đưa cho anh đôi đũa anh ta già rồi anh mới bao nhiêu tuổi sao mà bị được anh cúi đầu ăn mì không nói gì tôi lướt nhìn anh mấy cái trêu ai chả hình như cũng có vài phần giống đấy Càng nhìn càng giống. Anh buồn bực sờ mặt. Giống đâu? Nói không chừng anh già rồi sẽ giống. Anh tức tối chừng mắt lườm tôi. Tôi cười ngất. Tôi rửa bát đũa xong ra cửa thay giày. Ân trần hỏi. Muộn thế này rồi cô còn đi đâu? Ăn no quá, đi dạo cho tiêu. Anh nhẹ tênh, Tôi đi cùng cô. Không cần, anh cứ tiếp tục sùng bái đường thúc thúc của anh đi. Nửa đêm canh ba, cô thân gái một mình đi lang thang ngoài đường... Không sợ bị cướp à? Anh liếc tôi, bộ dạng như không thể tin nổi. Tôi biết anh muốn nhắc đến chuyện lần trước, suýt chút nữa thì tôi bị người ta giật túi, nên quay đầu kinh miệt. Đấy chỉ là sự cố. Vậy giờ cô cứ thế này mà đi, chính là mời người ta phạm tội rồi. Mặc dù cô không tài không sắc, anh tự ý thay giày mở cửa. Đi thôi. Trời tối đen, xung quanh im ắng, tôi đi một vòng quanh khu rồi lại đi thêm vòng nữa. Ân Trần vẫn chậm chậm đi sát theo sau tôi, coi như có được một vệ sĩ miễn phí, tôi rất đắc ý. Tôi tìm một chiếc ghế đá sạch sẽ trong vườn hoa rồi ngồi xuống. Nghỉ một lát đi." Ân Trần lấy giấy lau sạch nửa mặt ghế còn lại rồi mới ngồi xuống. "Chỉ, người này cũng lắm tật thật, trước đó thì tự yêu mình thái quá, giờ lại mắc bệnh sạch sẽ." Ánh trăng mênh mông, bàng bạc lấp lánh như rót rượu khiến người ta dễ liền tưởng. Tôi quay đầu gọi ơn chân anh nhìn tôi việc anh thích làm nhất là gì tôi vươn vươn vai tư thế không được nhã nhặn lắm muốn quay lại nơi trước đây tôi thuộc về anh điềm đạm không phải là diệt trừ những phần tử tham ô tham nhũng hủ bại ca ngợi sự thanh liêm à tôi không kìm được trêu anh giọng anh càng lúc càng điềm đạm hơn chỉ có quay lại được nơi mà tôi thuộc về tôi mới làm được những gì tôi muốn làm anh rất vĩ đại tôi cười nói nếu đem so sánh với anh rõ ràng ước mơ của tôi khó mà lọt tai anh dịu dàng nói nghe xem hai tay tôi chống cằm nói mơ màng tôi hy vọng bố mẹ tôi có thể quay lại với nhau cả nhà sống một cuộc sống vui vẻ không cãi vã không chia ly đấy cũng có phải là việc gì mất mặt lắm đâu anh cúi đầu nụ cười lẫn với vẻ chua xót tôi rất ngưỡng mộ tình cảm giữa cô và mẹ Tôi thản nhiên Tôi là do mẹ sinh ra Bà không thương tôi thì thương ai Anh khẽ cười Không phải tất cả các bà mẹ đều thương con do chính mình sinh ra Tôi vô thức nói Không sai Giống như mẹ của tứ gia Không thương anh ấy vậy Chỉ coi trọng người em Vẻ mặt ân chân thoáng thay đổi Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường Vị trí của tứ gia trong lòng tôi rất vững chắc Không thể trách tôi Vì đã nghĩ ngay đến anh ấy Những thổ lộ tâm sự Thể hiện sự suy tình của mình Đối với một nhân vật cổ đại Trước mặt người đàn ông vừa quen chưa đến một tuần Lại chưa đến mức bạn tâm giao Nói thế nào cũng không ổn lắm Tôi ảo não xịu người xuống Sao không hiểu cách che giấu tình cảm chứ Anh đứng lên trước Không sớm nữa Cũng lạnh rồi về thôi Ừ tôi nhảy lên Nhìn cuối chân trời vạch một đường ánh sáng màu bạc Kích động hua chân múa tay Là sao băng trong truyền thuyết nếu bạn ước một điều đúng lúc nhìn thấy sao băng thì nó sẽ giúp ước mơ của bạn thành hiện thực tôi lập tức nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm con muốn bố mẹ quay lại với nhau nghĩ thế nào rồi lại lẩm bẩm tiếp con muốn được uống trà chiều với tứ gia có phải là hơi tham lam không cuối cùng tôi đánh đổi sang điều ước khác con muốn chúng song sắc cầu năm trăm vạn mở mắt ra quay người tôi bất ngờ khi thấy ân chân cũng đang nhắm mắt cầu nguyện lòng tôi khẽ rung động Hồi còn học đại học, bạn trai của bạn nữ phòng đối diện tối nào cũng ôm đàn guitar đứng dưới ký túc xá hát tình ca. Bạn cùng phòng nói với tôi, nếu có một người con trai cũng si tình đứng hát vì mình như thế, mình sẽ lấy anh ấy. Tôi cũng bắt trước người ta lãng mạn, nhưng tôi nói, nếu có một người con trai cũng tin vào việc cầu nguyện khi sao băng rơi, đồng thời may mắn ở cạnh nhau lúc sao băng rơi, mình sẽ lấy người ấy. Còn lúc này, người ấy đang đứng trước tôi không rõ lai lịch, có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Anh, anh đột nhiên mở mắt, thấy tôi đang nhìn chằm chằm liền vô thức đưa tay sờ mặt. Mặt tôi có dính thứ gì sao? Tôi cụp mắt lại với vẻ thiếu tự nhiên. Không, vậy thì đi thôi. Ừ, tôi dừng lại. Ân chân, vừa rồi anh ước gì? Tôi... Tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh. Đừng nói nữa, nói ra rồi thì không linh nghiệm đâu. Ân chân cười kể cho cô nghe chắc không sao đừng nói tôi đột nhiên chẳng hứng thú đi nhanh bước chân hỗn loạn trời rất tối tôi lại hơi cận thị nên đâm phải một chiếc xe đạp dừng giữa đường cẩn thận ân chân kịp thời kéo tôi lại giúp tôi tránh phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ tôi xoa xoa đầu gối đau nhói tức giận ai mà vô ý vô tứ thế cơ chứ dựng xe đạp lung tung còn có thể đi được không khóe mắt ân chân thoáng ý cười Không đi được, lẽ nào anh cõng tôi? Tôi giận vì anh lại cười tôi, giọng tức tối. Anh nhướng nhún mày, đáy mắt sâu hun hút. Có gì mà không được? Tôi ngẩn người, nhảy lên như chạm phải điện. Không cần, tôi tự đi được. Giọng anh hơi trầm xuống, bĩu môi như trẻ con. Cả đời này tôi chưa từng cõng ai, thế mà cô còn chê. Chẳng mấy khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của anh, tôi phá lên cười thành tiếng không che giấu. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì nhận thấy ý đồ chui vào phòng mẹ ngủ đã thất bại. Mẫu thần đại nhân dũng mãnh của tôi đã khóa cửa phòng. Nhà tôi có tổng cộng ba phòng, ngoài phòng đọc thì có hai phòng ngủ nữa. Tôi vốn định ngủ chung phòng với mẹ để ân chân ngủ phòng tôi. Nhưng rõ ràng mẹ đã sớm dự liệu việc này. Tôi tức giận, hai tay chống nạnh đi đi lại lại. Đã ai gặp người mẹ nào nhanh nhanh chóng chóng muốn gả con gái đi như thế này chưa? Không phải là không có cách, một là tôi ngủ ở phòng khách, ân chân ngủ ở phòng tôi, hai là ngược lại, ba là cùng lắm không ngủ nữa. Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi chưa thức thâu đêm bao giờ. Bốn là thuận theo ý mẹ, ngủ cùng phòng. Đương nhiên không thể ngủ chung giường, tôi còn chưa buông xuôi tới mức này. Tôi gọi ân chân lại. Anh ngủ giường, tôi ngủ sofa hoặc ngược lại. Người đàn ông lịch sử phong độ sẽ chọn phương án sau đáng tiếc tôi đã sai anh không giơ tay đón lấy chăn gối từ tay tôi mắt đầy ý cười cô không sợ mẹ cô nghi ngờ sao thực ra tôi cũng hiểu mẹ làm như thế là vì muốn thăm dò tôi nhưng tôi không thể vì việc đó mà bỏ mặc tất cả được thế anh có cách gì hay ân chân đi vào phòng tôi nói đơn giản đương nhiên là ngủ cùng phòng rồi tôi nghiến răng anh đừng mơ nhưng lại thấy anh đã chảy xong chăn nệm xuống sàn Kéo tôi vào trong đóng cửa Tôi có chút ngượng ngùng Thì ra là thế Vậy cô tưởng thế nào Anh nhào mắt khẽ cười Tôi nghi ngờ liệu có phải tôi đánh giá thấp anh Luôn cho rằng anh thâm trầm ít nói Thỉnh thoảng anh có thể thốt ra những câu khiến tôi phải cứng miệng Tôi cười nịnh nọt Ý của anh rất hay Vô cùng hay Mặc dù sống cùng nhà với anh đã một thời gian Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung phòng trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai lúc này đang phập phồng lên xuống nghe có chút rối loạn ân chân anh ngủ chưa nói xong mới biết câu hỏi của mình thật ngốc nghếch kết quả có người còn ngốc hơn cả tôi còn cô cả hai cùng bật cười thành tiếng trong bóng đêm tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh sáng rực chương 5 thiên đường một giây sáng sớm tôi bị mẹ gọi dậy Mẹ khéo vỗ vỗ vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt mẹ hiện lên to dần trước mắt, như cười như không. Tối qua ngủ ngon không? Mẹ cười hỏi. Cũng không tệ. Về căn bản, khi chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc tôi cũng sẽ không tỉnh táo. Đương nhiên cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mẹ. Mẹ vỗ chán tôi một cái, lười nhác. Tôi bất mãn bĩu môi. Tiểu ân nhà con đã dậy từ lâu rồi. Tiểu ân, Gọi thân thiết quá nhỉ. Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi Anh ấy đang làm gì? Mỗ thân đại nhân cười thành tiếng Đợi khi nào hai đứa kết hôn xong Con phải chia sẻ việc nhà với nó đấy. Đầu óc tôi ù đặc Cái gì mà đã đến bước này rồi? Mẹ nói tiếp, Có lẽ nó muốn giúp mẹ làm bữa sáng Đập một quả trứng gà Thì rớt một nửa vào chậu rửa bát Bột bán đầy mặt Không biết dùng lò nướng Nướng bánh cháy đen cả Giờ mẹ đã đuổi nó ra ngoài ban công rồi Mẹ ngập ngừng Không phải nó đến từ sao hòa đấy chứ Tôi nghiêm túc đáp Anh ấy xuyên không đến Mẹ khẽ tát nhẹ vào mặt tôi một cái Chỉ biết nói lung tung Mẹ lại nói Không biết làm việc nhà cũng không sao Nhưng những người quá nhiều tiền Chúng ta không với tới được Tôi mặt không biến sắc Mẹ lại đây Con nói cho mẹ nghe một bí mật Mẹ nghi ngờ nhìn tôi sán lại Mẹ có biết Ả dập xê út không? Vỡ vẩn, con tưởng mẹ mù chữ hả? Mẹ lườm tôi. Có biết Ả dập giàu nhất thứ gì không? Giàu mỏ Vỡ vẩn, con tưởng mẹ mù chữ hả? Mẹ lườm tôi. Có biết Ả dập giàu nhất thứ gì không? Giàu mỏ Mẹ thật thông minh. Tôi làm bộ ôm chầm lấy mẹ. Mẹ lại nháo tôi một cái. Tôi cười bí ẩn. Ân chân là thái tử của một tiểu quốc Ả Rập Xê Út Thật hay giả? Đương nhiên là thật Mẹ tôi đâu dễ dàng mắc lửa như thế Thái tử mà mặc quần áo hàng chợ từ đầu đến chân thế à Thế gọi là khiêm nhường Tôi ngẩng đầu ướn ngực nói Mẹ hử lạnh Thái tử đi ra ngoài không mang di động Giờ anh ấy đang trong kỳ nghỉ Nên không muốn bị làm phiền Tôi tự cho rằng lý do của mình sẽ kín kẽ không sơ hở Mẹ nhún vai không tin Lại trêu mẹ phải không Tôi cười cười áp sát vào mẹ. Nếu như mẹ không sợ anh ấy làm hại đám hoa cỏ của mình thì cứ ở đây mà so đo với con đi. Mẹ thét lên một tiếng rồi lao ra ngoài. Tôi cười nghiêng ngả. Thay quần áo xong, liếc mắt thấy vẫn chưa đến 7 giờ. Tôi biết ân chân luôn dậy sớm nhưng không ngờ ngày nào anh cũng dậy sớm như thế. Ra khỏi phòng ngủ tôi thấy anh đang lật xem báo tin tức buổi sáng. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Tôi hỏi. Anh ngẩng đầu cười cười. Dậy sớm quen rồi, không sửa được. Tôi ném về phía anh một cái lườm treo. Ngày nào cũng phải dậy cho kịp buổi trầu sáng. Anh ngang nhìn đáp. Đúng thế. Hừ, tưởng mình là tứ gia thật đây mà. Anh kẽ nhếch mép lên cười. Mẹ tôi đâu? Tôi nhìn quanh, không thấy mẹ đâu. Bác gái về phòng nghe điện thoại rồi. Tôi đang định vào tìm, thì mẹ đi ra. Bà mặc chiếc áo khoác ngoài mờ tím nhạt, nhò nhã đoan trang mỹ nhân cười với ra một cái nào, tôi vòng tay ôm eo mẹ, say mê rồi dùng tay nâng cầm mẹ lên. ra kia ra kia, mẹ gạt tay tôi ra, thu dọn xong chưa, có thể đi được rồi. lại đi đâu nữa? tôi ngáp, chỉ mong mẹ nhân từ cho tôi được ở nhà ngủ nướng thêm một hôm. không biết thế nào, vẻ mặt mẹ lại thoáng đỏ lên. uống trà sáng. biết ngay mẹ không moi được của con một khoản thì sẽ không chịu thôi mà, tôi nửa đùa nửa thật vờ đau lòng lấy tay ôm ngực bà biểu môi hôm nay không cần con trả tiền tôi vui vẻ reo lên gà trống sắt chẳng mấy khi chịu nhổ lông con nhất định phải ăn một bữa no nê sau đó trước khi mẹ kịp đổi ý tôi vội chạy ra ngoài trước đi khoảng mấy trăm mét đến một nhà hàng quảng khá đẹp tôi nói ở đây đi mẹ lắc đầu không phải quán này phía trước cơ tôi và ân chân đi cách xa nhau khá xa sợ mẹ nghi ngờ Tôi chạy lên trước nắm lấy tay anh Anh khẽ rằng ra mấy cái không được Đành phải đi theo tôi Nhưng sự lo lắng của tôi là hoàn toàn thừa Mẹ hoàn toàn hồn siêu phách lạc Không biết đang nghĩ gì Mà không để ý tới động tác đó của tôi Đến nơi mẹ đẩy cửa Chúng tôi theo vào Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ Với tay với chúng tôi Vận chi ở đây Tôi thoáng sững lại Người này là ai Sao ông ta có thể gọi tên mẹ thân mật như thế Mẹ bước nhanh Chúng tôi đành phải theo sau, lại gần mới thấy rõ người đó quần áo chỉnh tề, tầm tuổi trên dưới 50. "Vận Chi, đây là con gái và con rẻ em à?" Ông ta mời chúng tôi ngồi, hỏi. Tôi ghét nhất kiểu người làm ra vẻ thân thiết như vậy, tôi liếc xéo đánh giá ông ta, việc nhà tôi đâu đến lượt ông ta lo, ông ta tưởng mình là ai chứ? "Tiểu Dĩnh, đây là bác Thẩm." Mẹ đẩy tôi, tôi buồn bực gọi, "Bác Thẩm." Ân Trần cũng chào theo tôi. Bác thẩm đó vội đẩy thực đơn cho tôi Muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên Tôi biểu môi Tôi nuốt không nổi Lại còn tưởng tôi là kẻ quê mùa không biết gì chắc Tôi đẩy thực đơn sang phía ân trần nháy mắt ra hiệu Anh không hiểu quay sang nhìn tôi Tôi dùng khẩu hình nói với anh Cố gắng gọi nhiều món lắm Ân trần cười cười ngờ nghệch Lại đặt chảo củ khoai lang nóng vào tay tôi Tiểu dĩnh gọi đi Bác thẩm cười Tiểu ân thật biết quan tâm Quan tâm cái đầu ông ấy Tôi thèm vào, nhưng ba người kia đều đang nhìn tôi. Tôi chẳng có cách nào đành gọi nhân viên phục vụ, chọn những thứ đắt nhất. Bác Thẩm không có phản ứng gì, mẹ tôi khóe miệng giật giật. Trong bữa ăn, bác Thẩm liên tục gắp thức ăn rồi rót nước cho mẹ tôi. Tôi tức giận, gặm một miếng sườn tầm bột, suy nghĩ mông lung. Tôi đâu phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn cái biết ngay ý đồ của bác Thẩm đối với mẹ tôi. Vấn đề là mẹ tôi cũng không tỏ thái độ ghét bỏ gì ông ta. Nếu không quyết sẽ không nhận lời mời ngày hôm nay. tôi một lòng muốn bố mẹ quay về với nhau, thế mà giữa đường lại xuất hiện một trình giàu kim, đương nhiên là tôi rất không vui. tôi phải nghĩ cách để chia rẽ họ mới được. mày trao lại, bắt đầu tính kế, quế miệng nở nụ cười, tôi hỏi: bác thẩm làm nghề gì ạ? là công nhân bình thường thôi. ông ta cười trả lời. tôi gật gật đầu như chợt hiểu, rồi vô tình nói: bố cháu là giáo sư đại học. vẻ mặt bác thẩm hoàn toàn không thay đổi. Tôi lại bụi thêm Bác thẩm có biết Khang Hy tổng cộng sinh được bao nhiêu con không Tên họ là gì Và sinh ra vào năm nào Phúc tấn của họ là gì Và lần lượt sinh được những ai Chắc là ảo giác Bởi tôi thấy khóe miệng ân chân giật giật Mẹ lén kéo áo tôi dưới gầm bàn Tôi mặc kệ Vẫn là nụ cười gian tà Bác thẩm gãi gãi đầu Cái này bác lại không nghiên cứu Tôi nghiêm túc nói Sống trên đời này Học thêm một chút cũng chẳng có gì sai trái cả Hay là bác thầm tới đình giáo bố cháu, cháu tin ông sẽ rất vui khi thu nhận một đồ đệ như bác. Mẹ tôi đá tôi một cái, tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh, phẩy phẩy gấu quần. Bác hòa nhã nói, "Được đấy, có cơ hội bác nhất định đi thỉnh giáo." Tôi thầm đắc ý, cứ chờ đấy, khi nào ông trở thành học trò của bố tôi, xem ông còn dám có ý đồ với sư mẫu nữa không." Ân Trần buồn cười liếc tôi một cái, lắc lắc đầu. Tôi mặc kệ, thấy ổn rồi thì thu mình lẽ ấy không phải tôi không hiểu nhưng nếu tôi không giết chết tình yêu giữa bác thẩm và mẹ tôi khi còn đang trong giai đoạn manh nha thì bố tôi sẽ khổ cả đời tôi cười hỏi đúng rồi bác thẩm bác có biết võ thuật không ông kinh ngạc bác phải biết cái đấy để làm gì bảo vệ mẹ cháu mà tôi nhăn mày mẹ cháu xinh đẹp nên sẽ có không ít những kẻ xấu có ý đồ với mẹ cháu mẹ phì một tiếng phun cả trà ra ngoài tôi cố ý cười Bố cháu là cao thủ taekwondo Những người giống như bác Thì ba hay năm người cũng không thể đánh được bố cháu Vẻ mặt bác hầm cuối cùng Cũng bắt đầu gọn sóng Nhanh nhanh biết khó mà lui đi Nếu không còn có những điều ông không chịu nổi Tôi nín cười tới mức cơ bụng sắp thoát lại Vẻ mặt vẫn phải tỏ ra bình thản Mẹ lại nháy mắt với tôi Rồi lén làm động tác nhỏ phía dưới Nhưng tôi hoàn toàn vớt lờ Bà bắt đầu tìm cách lảng Ăn nói chưa? Sao nói nhiều thế? no rồi ạ tôi bĩu môi sự thực thì không phải là ăn no mà là tức phát no bình thường tiểu dĩnh thích những trò tiêu khiển gì bác thẩm hỏi tôi đảo mắt cháu thích những trò chơi có tính kích thích ví dụ như nhảy buôn ghi lướt ván bác thẩm gật gù ồ bác thẩm cũng thích ạ tôi cười tít mắt ông ta xoa xoa tay bối rối e là không được hợp với bác lắm bố cháu sức khỏe khá tốt mấy hôm trước cháu vừa cùng bố đi nhảy buôn ghi chính tôi cũng không ngờ mình lại nói dối trơn tru như thế nói phép mà không cần phải biết bản nháp sao mẫu thân đại nhân nháo cho tôi một cái vào cánh tay tôi nhìn mẹ điềm đạm rút tay vẻ ra sức xoa xoa vẻ mặt ngây thơ nói bác thẩm bố cháu còn thích bơi lội vào mùa đông còn bác ạ cơ thể bác chắc sẽ không chịu nổi vẻ mặt bác thẩm mặc dù đang cười nhưng nụ cười hơi gượng gạo tôi chốc chốc mắt vô tội Bố cháu già nhưng tinh thần thì chưa già. Tuần trước còn nói muốn cùng cháu đi chơi lại những trò trẻ con như đua quay, tàu lượn. Bác Thẩm có thích đi cùng bố con cháu không? Chơi trò tàu lượn, bác sợ các khóc xương của mình không chịu nổi. Còn về đua quay, ông ta làm vẻ suy nghĩ, quay đầu hỏi. vận chi, ở khu vui chơi mới mở hình như có phải không? Mẹ tôi dịu dàng gật đầu. Có mà. Mẫu thân đại nhân, dũng khí mạnh mẽ vô địch của mẹ đâu rồi? Khi thế phường phường của mẹ khi giáo huấn bố con đâu rồi sao giờ lại biến thành một con chim nhỏ yếu ớt như thế lẽ nào vỏ quyết dày có móng tay nhọn sao tôi buồn bã nghĩ Vậy thì bác thầm khẽ hỏi chúng ta ăn xong bữa sáng rồi qua đó nhé đúng lúc mẹ cháu cũng muốn đi đương nhiên là tôi đồng ý ngay dù sao tôi cũng là người khiêu chiến chẳng có lý do gì để rút lui cả bác thầm bảo chúng tôi đợi một lát, còn ông ta không biết lại chạy đi đâu tôi buồn chán dùng chân đá bay lon nước ngọt rỗng không biết có ai đã vứt xuống đường ân chân trao trao mày nhặt lên vứt vào thùng rác mẹ giơ tay kéo tay tôi tức giận nói mẹ cảnh cáo con đừng có nghĩ ra trò gì nữa tôi đau đớn kêu lên thực ra mẹ cũng chẳng dùng lực gì tôi cũng không kêu lớn lắm nhưng ân chân vẫn bị tiếng khét khoa trương của tôi làm cho kinh động anh lẳng lặng đi đến khẽ nói bác gái tiểu dĩnh không hiểu chuyện mong bác xuống tay niệm tình mẹ liếc mắt nhìn anh một cái. Vậy sau này nhiệm vụ dạy bảo nó giao cho cháu. Được ạ. Nếu không dạy dỗ nó nghiêm túc, sau này cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Ân Trần điểm đạm dạ một tiếng, hai người họ bác một câu, cháu một câu, coi tôi như không tồn tại. Tôi nổi cáu, những lời nói của tôi, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng bị phớt lờ thẳng thừng, điều khiến tôi ngạc nhiên là bác Thẩm lại lái xe tới. Đến đại bảng tôi còn nhận nhầm là chim ưng thì việc nhận biết thương hiệu của chiếc xe này đối với tôi mà nói là độ khó quá lớn. Tôi giành ngồi ghế phụ, không cho bác Thẩm và mẹ có cơ hội ngồi gần nhau. Bác Thẩm tốt tính chỉ cười cười, bắt đầu khởi động xe. Khu vui chơi được xây dựng ở một vùng ngoại ô hơi xa một chút. Tôi nhớ lần trước đến đó, khu đất mới đang động thổ khởi công, không ngờ đã đi vào hoạt động nhanh như thế. Hiệu suất lại còn rất cao nữa. Nhìn lúc bác Thẩm đi đổ xe, tôi lập tức kéo mẹ sang một bên hỏi mẹ mẹ thích bác thẩm thật đấy à mẹ ửng hồng hai má ừ nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy tôi buồn bực vò vò tóc thế này thì không ổn rồi tôi phản đối mẹ và bác thẩm đi lại với nhau một mặt là vì bố mặt khác mẹ tôi kết hôn sớm nên giờ mới chỉ có hơn bốn mươi đứng với tôi chỉ như hai chị em tôi luôn có cảm giác bác thẩm này không xứng với mẹ tôi còn chưa nghĩ xong nên nói gì thì bác thẩm đã quay lại ông hỏi tôi bằng giọng bình thản Hai mẹ con đang nói chuyện riêng à? Tôi khoác tay mẹ thân mật nói Mẹ, chúng ta đi mua vé Để bác mua, bác mua Bác thầm cười ha ha dành trả tiền Nhưng tôi không để ông được như ý Vừa rồi bữa sáng do ông ta trả Vậy thì số tiền này đến lượt tôi mới đúng Chúng ta không ai nợ ai Nên cũng đừng có ý định gì với nhau cả Đang là ngày nghỉ Nên người tới đây rất đông Chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng Tôi đứng giữa mẹ và bác thẩm. Mẹ nhìn bộ dạng của tôi mà khóc không được, cười không xong. Ân trần thì thầm hỏi, cô muốn tôi ngồi cái này? Anh chỉ chỉ vào cỗ máy, được thiết kế như cái bánh xe khổng lồ về mặt kỳ quái. Đúng thế, anh chưa chơi bao giờ à? Chưa. Anh đáp, lát nữa tôi không lên đâu, cô đi cùng họ là được rồi. Tôi tặc tặc lưỡi than. Anh sợ à? Đương nhiên không phải. Vậy tại sao không chơi? Anh lầm bầm gì đó không đưa ra được lời giải thích Đang nói thì đến lượt chúng tôi Mẹ tôi nhanh tay nhanh mắt kéo bác thẩm chen qua đám đông vào trước Do mỗi khoang hạn chế số lượng người nên tôi và ân chân bị rớt lại sau vẻ mặt mẹ tươi tỉnh làm mật quỷ với tôi Tôi tức tới mức học máu mà chẳng làm gì được Vậy tôi cũng không chơi nữa Tôi lùi về phía sau Nhân lúc ân chân không chú ý kéo anh vào khoang thắt dây an toàn lại Cô... Vé đã mua cả rồi không chơi thật lãng phí. Tôi cong môi. Tôi còn có một khuyết điểm khá lớn. Đó là thích nhìn bộ dạng buồn cười của người khác. Ân Trần đã để lộ nhược điểm. Sao tôi có thể tha cho anh? Anh bất lực quay mặt đi. Không thèm nhìn tôi. Tôi đoán nếu tôi không phải là con gái. Anh sẽ cho tôi ngay một bàn tay. Tôi ngồi đối diện với anh trên ghế dài. Anh không muốn nhìn tôi. Bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bánh xe khổng lồ đã bắt đầu chuyển động cành vật dưới đất xa dần xa dần ân chân mím chặt môi đôi môi mỏng bị mím tới mức hiện sắc hồng chiếc áo vừa bị tôi kéo nên hơi sọc sạch để lộ một phần cổ da rất trắng điểm trên đó là những cọng râu lún phún nơi cằm vô cùng hấp dẫn tôi ngồi ngắm tới mức thất thần anh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi tay rất lạnh nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bạch ra hai mắt anh nhắm chặt đôi mi dài lay động như cánh bướm để lộ sự căng thẳng và sợ hãi. Chán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt rất khó coi. Tôi thử chạm vào anh, thấy người anh căng thẳng, hai chân như khẽ run dày. Anh sợ độ cao? Tôi hỏi với giọng bất an. Anh không trả lời, tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh. Tôi ảo não vô cùng, tôi đâu biết thể chất anh lại đặc biệt như thế. Không chỉ dễ say thuốc, mà còn sợ độ cao nữa. Cảm giác anh nắm tay tôi chặt hơn, Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ chấn tĩnh nói. Nếu anh sợ, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa. Anh lại coi là thật bèn dựa vào, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi nghiến răng, anh dựa thật đấy à? Anh nói như hụt hơi, chẳng phải do cô hại. Anh sợ độ cao, sao không nói sớm? Anh khẽ nói, tôi không biết thế nào là sợ độ cao. Tôi liếc anh, nếu anh không khắc phục được tật này, thì anh không thể ngồi máy bay, cũng không thể leo núi giọng anh lý nhí nghiêm trọng như thế ư hơi thở của anh vương vất quanh vai tôi nóng hổi trái tim tôi có lẽ không chịu nổi dịu dàng hỏi anh đỡ chưa chóng mặt lắm tôi giơ tay ra chậm chậm ôm lấy vai anh để trọng lượng của người anh tựa hẳn vào người mình khẽ nói thả lỏng ra đừng căng thẳng quá anh tựa đầu vào vai tôi gật gật đầu rất nhẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng anh trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái tôi không hề do dự tựa đầu vào anh lặng lẽ áp sát mặt anh dịu dàng sắp đến rồi ừ anh gần như không nhận ra hành động của tôi chúng tôi cứ như thế giữ tư thế như vậy cho đến khi hết vòng chơi tôi thở phào tinh quái hỏi giờ có thể buông ra được chưa lông mày anh giãn ra tôi giơ cào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên ngẩn người nhìn từ lúc nào tôi và anh mười ngón tay đan chặt Thế mà chẳng ai biết gì Vội thu tay về Tôi khẽ húng hắng ho như muốn che giấu sự bối rối Đến rồi Lòng bàn tay thoáng ửng hồng Giống như sắc hồng trên má tôi lúc này Sau khi ra khỏi khoang Ân chân nôn Mẹ tôi kinh ngạc hỏi Cậu ta say cái gì à Sợ độ cao Tôi đáp Vậy mau mua cho cậu ấy bình nước Bác thẩm đã đưa chai nước khoáng tới Tôi cụp mắt Cảm ơn bác thẩm Người một nhà đừng khách sáo Bác vỗ vỗ vai ân chân Những lời ấy tôi nghe chẳng thấy thoải mái gì Nhưng tạm thời tôi chẳng có thời gian Để đôi co với ông ta Cứ để ông ta đáp ý đi Ân chân sau khi uống hết nửa chai nước Nhìn có vẻ khá hơn Anh từ từ nói Chúng ta đi lại lần nữa Tôi gõ vào chán anh Đầu anh có vấn đề à Anh không giận hùng hồn nói Đi thêm vài lần nữa là có thể khắc phục mà đầu óc tôi có lẽ cũng bị bắn súng đập vào, liền đồng ý chứ. Hai đứa chơi đi, mẹ với bác Thẩm tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Mẹ vui vẻ vứt bỏ tôi, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Ân Trần đã bị mẹ mua thuộc hay không. Thôi được, tôi chẳng còn cách nào khác, không thể để Ân Trần ngồi lên bánh xe đó một mình. Lần thứ hai, Ân Trần có tiến bộ rõ rệt, khi khoang ngồi của chúng tôi lên tới đỉnh, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi bình tĩnh ấn đầu anh xuống vai mình nhưng miệng thì châm chọc, Đáng đời. Sau khi xuống anh uống một nửa chai nước còn lại. Lần thứ ba, trước yêu cầu mãnh liệt của anh tôi lại cùng anh lên bánh xe đó. Anh nói, lần này ngồi xa tôi một chút tránh lại có tư tưởng dỡ dẫm. ha, ha cái chày cái cối để xem anh có thể mạnh mẽ tới khi nào. Thế là lúc bánh xe lao xuống anh ngồi thụp xuống. Tôi bước lên trước để kiểm tra. Anh cứ thế ôm chặt lấy hai chân tôi. Tôi bình tĩnh nhìn đáp trả những ánh mắt kỳ quái xung quanh, thầm thấy may mắn vì ở đây không ai quen mình. Cứ như thế lên lên xuống xuống tới 7-8 lần. Đến tôi cũng muốn nôn, nhưng chứng sợ độ cao của ân trần lại được chữa hoàn toàn khỏi như một kỳ tích. Anh có thể vừa thưởng thức phong cảnh, vừa ngâm thơ, thần thái ung dung. Tôi không biết những người đàn ông khác gặp chuyện có thể xử lý thế này không. Tôi chỉ mới yêu có một lần và mối tình đầu của tôi tàng hút thành thì không phải là người như vậy. tôi rất thích phẩm chất của ân trần, cho dù thỉnh thoảng anh cũng làm những chuyện gây cười. sau khi liên lạc được với mẫu thân đại nhân, chúng tôi gặp nhau ở Starbucks. mẹ tôi và bác thẩm hai người thưởng thức cà phê cappuccino và nhấm nháp bánh tiramisu. một người vẻ mặt đắc ý, người kia thì đắc chí. tôi ngồi trên vở giữa họ cười nhìn họ như không có gì. con bé này mẹ tôi ngượng ngùng. Bác thẩm thì bị điệu cười của tôi Làm cho nồi cả da gà Tôi thầm nghĩ cũng không nên ép họ quá Nếu mẹ tôi phát cáu Không chừng sẽ cắt đứt quan hệ với tôi cũng nên Mẫu thần đại nhân là người ưa ngọt ghét cứng Xem ra tôi phải thay đổi chiến lược Tôi nhét vào túi áo mẹ Một chiếc phong bì dày cộp Thì thầm với giọng đầy quan tâm Mẹ trời lạnh rồi Mẹ tự mua thêm chút đồ bổ dưỡng để bồi bổ nhé Mẹ cười bẹo má tôi Chiều con phải quay về rồi Mấy ngày nữa sẽ lại tới thăm mẹ Mẹ ghẽ nói Đi đường cẩn thận Bác cũng có việc phải quay về thành phố Có thể tiễn tiểu dĩnh một đoạn Bác thẩm xen ngang Tôi cười giả lạ Vậy thì cảm ơn bác thẩm quá Thì ra không phải lừa gần rơm lâu ngày cũng bén Vậy thì mẹ tôi quen ông ta thế nào Cũng tốt Trên đường tôi phải thăm dò thêm tin tức mới được Nhưng sự tính toán của tôi Còn chưa kịp thực hiện Thì bác thẩm nhận điện thoại liên tục suốt dọc đường Tôi lầm nhầm Đâu có phải vụ làm ăn mấy nghìn bạn Đang chờ ông ấy quyết định Có cần phải bận tới mức này không Cho đến tận khi đưa tôi Và ân chân tới tận cửa nhà Ông ta vẫn đang bận nghe điện Mặc dù tôi không thích ông ta Nhưng cũng không thể không nói Không rằng quay mông bỏ đi Đành nhấn lại chờ ông ta nói xong Sau khi chào tạm biệt Tôi chuẩn bị mở cửa xe bước xuống Thì bác thẩm gọi lại Tôi quay đầu Ông ta ngập ngừng khó nói Tôi thoáng chào mày. Bác thầm, có gì xin cứ nói. Tiểu dĩnh, ông ta thành khẩn. Bác đối với mẹ cháu là thật lòng, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cháu. Mùi tôi khẽ động đậy nhưng không thốt ra lời. Ông ta vô cùng nhấn lại đợi tôi trả lời. Rất lâu sau tôi mới cười, khẽ đóng cửa xe lại. Tạm biệt bác thầm. vẻ mặt ông ta thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng tôi thật sự khó có thể chấp nhận ông ta trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Tôi cắn môi cúi đầu đi vài bước. Ân Trần bình thản nói. Niên dĩnh, cô đi sai đường rồi. Tôi bước chậm lại, chết cũng không nhận sai. Tôi có nói là sẽ về nhà sao? Tôi ra chợ mua thức ăn. Ồ, cô biết nấu ăn. Ân Trần cười. Anh coi thường tôi. Tôi thật sự chưa từng nấu cơm cho anh ăn, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Hôm nay, tôi phải cho anh nếm thử tài đầu bếp của tôi mới được. Trống mắt ngóng chờ, anh cong môi. Tôi cầm túi gói cho anh nhớ Anh phải giúp tôi mang đồ Anh không tránh Ánh mắt sáng lấp lánh Được Tôi không phải là người có cảm quan rất mẫn cảm Nhưng tôi có thể nhận ra sự thay đổi của ân chân Khi anh và tôi gặp nhau lần đầu Anh vẫn thường vô tình để lộ sự lạnh lùng của mình Cho dù tôi mời anh về sống cùng Anh vẫn giữ khoảng cách với tôi Không biết bắt đầu từ bao giờ Biểu hiện của anh bắt đầu phong phú hơn Cho dù tôi mời anh về sống cùng, anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, biểu hiện của anh bắt đầu phong phú hơn, dường như không còn có sự đề phòng đối với tôi nữa. Về mặt cũng tươi tắn ấm áp hơn vài phần. Tôi là một người đơn giản nên cũng chỉ tìm những niềm vui đơn giản. Những lúc tôi vui, tôi cũng mong người khác sẽ vui. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi của ân chân nên không thể nói là không vui được. Khi tôi bưng mấy món ăn, mất gần hai tiếng đồng hồ trong bếp ra bàn, khóe miệng ân chân thoáng nhếch lên. Cô bận rộn cả nửa ngày, chỉ làm được ba món này. Một món là cà xào trứng, một món xà lát nấm kim châm, một nồi canh chân giò nấu lạc nữa. Tôi liếc nhìn anh. Anh không hiểu à, món ăn mặc dù đơn giản nhưng công sức bỏ ra không giống nhau, mùi vị cũng không giống nhau. Tôi tưởng cô khôi chiêng gõ trống to như thế. Suýt chút nữa thì dỡ cả bếp ra định làm một bữa triều đình hán thanh. Anh chậm rãi nói. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Người này sao có thể ăn nói cay độc như thế? Tôi không chịu lép vế. Anh đã từng ăn tiệc triều đình hán thanh chưa? Ăn mấy lần rồi. Tôi hử lạnh. Tay gấu gân hưu. Anh không sợ hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã tới gặp phiền phức à? Anh thở dài. Đấy là chuyện từ kiếp trước rồi. Càng nói càng chẳng ra sao, kiếp trước anh từng giữ tiệc hán thanh, kiếp trước tôi là vợ của tứ gia cơ. Tôi hừ hừ hai tiếng, chỉ coi như anh ta nói vớ vẩn bâng quơ. Đáy mắt đen nháy sâu thẳm của anh, dường như thấp thoáng đốm lửa, đột nhiên khẽ cười. Có người vợ như cô, tứ gia quả thật khiến người khác phải thương cảm. Tôi đặt bát cơm đã sới đầy cộng một cái xuống trước mặt anh. Anh có ăn hay không? anh rất nể mặt tôi, khi món nào cũng nếm một miếng. Đúng là không tồi. Tôi cười kiểu tiểu nhân đắc chí, anh liếc xéo tôi một cái, hai chúng tôi giải quyết hết cả bàn cơm rồi nằm phơi bụng trên ghế sofa. Thấy anh chăm chú gõ gõ trên máy tính, tôi liếc nhìn anh hai lần rồi lo lắng hỏi: "Anh chân, anh thấy hôm nay tôi có sai không?" Anh ngẩng đầu. "Bác gái không nghĩ gì đâu, bác chỉ coi cô như trẻ con hờn dỗi thôi." Tôi lẩm bẩm, Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ khi nào bố mẹ quay về với nhau thì mới có thể tạo ra một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra đấy chỉ là ước mơ của mình tôi thôi. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Khi mẹ tôi ở bên cạnh bác thầm, bà rất vui. Trông bà như trẻ hơn vài tuổi. Tôi cứ kiên quyết chia rẽ họ thì có phải tôi quá ích kỷ không? Cô đã nghĩ thông rồi còn hỏi tôi làm gì? ân chân ung dung khoanh tay nhìn tôi tôi thuộc sao thiên bình là ngôi sao có tính cách không dứt khoát nhất anh nói vài lời ủng hộ tôi thì chết hả tôi lườm anh người đàn ông này thật chẳng hiểu ý gì sau này ai lấy anh ta đúng là dùi dẻo mắt anh càng sâu hơn khóe miệng cong lên như cười tôi ủng hộ cô vừa ý chưa tôi đắc ý cười chương 6 đi đâu tìm được người tốt thế này Lại một tuần mới, từ kiều kiều, giám đốc mới của bộ phận thị trường xuất hiện, tóc ngắn năng động, trang phục gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có biểu hiện kiêu ngạo. Khi tổng giám đốc giới thiệu chỉ ta với chúng tôi, vẻ mặt quách thần thần vô cùng khó coi. Họp hành là một việc vô cùng tẻ nhạt, tôi lén lén lấy di động vào quy quy. Thôi Hoài Ngọc thấy tôi online, lập tức PM cho tôi. Tiểu Dĩnh, từ hôm nay trở đi, hãy gọi mình là cổ thần. Tại sao? Cứ sáu tuần trước, mình vừa bán đứt mã cổ phiếu với giá trần, hôm nay lập tức rớt xuống giá sàn, ha ha. Dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng đắc ý tới mức nào của Thôi Hoài Ngọc. Việc yêu thích của tôi là đả kích cô ấy. Không chừng ngày mai lại chạm trần đấy. Cậu bớt màu mồm quả đen đi. Thôi Hoài Ngọc tức giận, nói xong câu đó không thấy tâm hơi đâu nữa. Tôi cười điềm đạm, thấy không ai chú ý tới mình, bèn mở mạng xem tin tức bất ngờ bị tổng giám đốc điểm danh niên dĩnh còn cô tôi đầu óc mùa đặc từ nãy tới giờ có nghe thấy gì đâu đinh nhất nhị gạch mấy nhát trên sổ ghi chép mặt bình thản đẩy sang tôi phía trên còn có hai chữ phân tổ tôi chợt hiểu ngay mỉm cười tiêu tổng tôi còn chưa nghĩ xong tiêu tổng cho mày khó chọn lắm sao đối với tôi mà nói thì đây là việc lớn tôi phải suy nghĩ thật kỹ tôi nghiêm túc đáp Vậy những người khác, Đinh Nhất Nhị, cô nói xem. Tôi biểu biểu môi, lại dám lấy tôi ra để khai đao. Cũng may tôi không ngốc. Có tôi mở đường, Đinh Nhất Nhị cũng trả lời dứt khoát. Tiêu Tổng, tôi cũng cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc. Những người khác trong bộ phận thị trường lần lượt đưa ra ý kiến giống tôi. Tiêu Tổng liếc tôi một cái, trầm mặt hồi lâu. Ăn test xong quay lại làm việc, sẽ chính thức phân tổ. Trước thời gian này, hãy gửi kết quả vào email cho tôi. Phần tổ là quyết định của ban lãnh đạo công ty sau nhiều lần thảo luận bàn bạc. Giúp bộ phận thị trường phát triển nhanh và ổn định hơn trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tôi cần phải nhắc nhở các vị rằng, thành tích của cả đội có liên quan đến việc đánh giá thành tích cuối năm, phải tăng cường tinh thần hợp tác tập thể. Tôi hiểu hành động này gây ra cú sốc không nhỏ cho quách thần thần, cục diệt độc đoán chuyên quyền trước đó của chị ta đã bị phá vỡ buổi trưa đình nhất nhị hẹn tôi cùng ăn cơm tôi biết chị ta có chuyện cần nói riêng với mình nên đương nhiên nhận lời kết quả tôi đã đoán sai chuyện chị ta muốn nói không phải là chuyện công ty mà là chuyện riêng tiểu dĩnh tết chị với ông xã định sang singapore du lịch hay quá tôi cười họ kết hôn mười mấy năm rồi mà vẫn dính chặt với nhau như keo con voi thật khiến người ta ngưỡng mộ ừ có điều bọn chị muốn có không gian riêng Không muốn mang con đi cùng Chị ta có phần do dự nói Trong mật lần hai ha ha Tôi rất hiểu biết Vỗ vỗ vai chị ta Nhưng sao chị lại phải báo cáo với em Nhìn bộ dạng chị ta có vẻ khó nói Ngập ngập ngừng ngừng Em có thể trông con giúp chị mấy ngày không Tôi ngẩn cả người Không ngờ chị ta lại đưa ra yêu cầu này Cũng không phải là không thể Nhưng Vậy là em đồng ý rồi Chị ta vui ra mặt Tôi vò vò tóc khó xử nói em chưa có kinh nghiệm trông trẻ bao giờ em sợ thằng nhóc nhà chị rất ngoan cứ cho nó ăn là được chị ta nói miệng như cười tôi chẳng biết phải nói gì nữa có phải nuôi lợn đâu anh chị đi mấy ngày hy vọng chị ta có lương tâm mà nhận ra về sớm một chút Đi nhích nhị giơ tay lên đếm nghỉ tết chắc chắn là được nghỉ bảy ngày chị định mang hết phép năm ra dùng thêm hai ngày thứ bảy chủ nhật khoảng hơn hai mươi ngày hai mươi ngày, tôi đột nhiên cao giọng Chị ta vội vàng an ủi Đừng kích động, đừng kích động 20 ngày qua rất nhanh, chớp mắt ấy mà Tôi không khách khí Chị tưởng là đóng phim à Ông Kính vừa chuyển đã 18 năm trôi qua chắc Tôi coi như đã rơi vào cạm bẫy Do chị ta đặt ra Nên em không nhận lời giúp chị Chị đành đưa nó về quê cho ông bà nội trông vậy Cũng không sao Chỉ là họ quá nung chiều trẻ con Ngày nào cũng nhét cá thịt cho nó ăn Cứ như bọn chị ngược đãi con mình không bằng. Chị ta làm bộ làm tịch chậm rãi nói, lén liếc tôi rồi nói tiếp. Cứ ra khỏi cửa là tầng tầng lớp lớp quần áo, sợ nó lạnh, hơi húng hắng ho đã lo lắng như sắp chết. Đến bệnh viện truyền nước uống thuốc như cơm bữa. Cứ thế chiều hư nó mất. Lần trước. Thôi thôi, em đồng ý là được chứ gì. Với chiêu lấy lùi làm tiến này của chị ta đúng là đã thắng rồi. Hi hi, đinh nhất nhị kéo tay áo tôi chị biết em tốt nhất mà được rồi đừng nịnh bợ nữa tôi run rẩy sợ nhất là chị ta dùng chiêu này bao giờ bay tối mười ba tôi gật gật đầu bỗng nhiên bừng tỉnh mười ba chẳng phải là ngày mai sao tôi kéo khóe miệng lên chị thật dạo hoạt tính toán đúng lúc chị không sợ em sẽ từ chối sao em sẽ không làm thế chị ta nói cười tới mức vai rung cả lên Miệng cứng lòng mềm, chị đã nhắm em từ lâu rồi. Tôi không khách khí, cầm đũa gõ vào chán chị ta một cái, cũng cười. Đi qua cửa thiết bị thông tin, tôi nhớ ra trong nhà còn một chiếc di động cũ, mua thẻ sim về là ân chân có thể dùng. Bà chủ cầm một đống sim ra cho tôi chọn số. Một sim là 100 tệ, trong tài khoản đã có 50 tệ rồi, tôi chọn mãi. Còn cái nào rẻ hơn không? Có nhưng số chán lắm. Số chán lắm mà bà ta nói Có lẽ là có số 4 Cái này tôi chẳng quan tâm Hai mắt tôi đột nhiên phát sáng Chọn ra một thẻ sim có mấy số cuối Là 4444 liên tiếp Ngón tay cái miết lên đó một cái Cái này bao nhiêu Bà chủ nhìn tôi 50 tẻ 30 Được Tôi vui vẻ trả tiền Tiểu dĩnh Đình nhất nhị vội ngăn tôi lại Số này không may đâu Khóe miệng tôi thoáng cười Tôi lại có quan niệm rất cố chấp về số 4, chị ta không hiểu. Nếu không phải do số hiện tại tôi đã dùng nhiều năm, đổi số không tiện thì tôi sẽ không nỡ đưa sim này cho ân chân dùng. Bà chủ nói nhỏ sau lưng tôi, gần đây loại người nào cũng có. Trong mắt bà ta, tôi vừa giúp bà ta giải quyết một khó khăn, còn đối với tôi như bắt được ngọc. Hết giờ làm tôi đến cửa hàng hoa, sư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân đang trụng đầu xem tạp chí. Tôi liếc nhìn, ai đây, xấu chết đi được. Tiểu Thanh không phục đáp Chị Dĩnh, chị quê quá Người ta là minh tinh Hàn Quốc đấy Thật không nhận ra Con bé này có giọng điệu giống hệt thôi hoài ngọc Đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi Mà trông vẫn thế này Tôi tiện miệng nói Chị Dĩnh, chỉ có mình chị che anh ta xấu Tiểu cô nương người ta còn đang mê mệt muốn chết đây Tiểu Thanh quay mặt đi Bất mãn bĩu môi Tiểu Vân xì một tiếng Mấy tiểu cô nương đó chắc đều lớn lên ở nữ nhi quốc Cả đời chưa nhìn thấy đàn ông hay sao Trình Tiểu Vân! Tiểu Thanh cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Tiểu Vân nhèo mắt. Không cho người ta nói sự thật à? Tôi lặng lẽ làm thế tay uy vũ để khen ngợi Tiểu Vân. Tiểu Vân chống má nói. Nếu nói là đẹp trai, thì cái đám này sao bị được với tứ ca? Gá miệng tôi bất giác cong lên thành một nụ cười. Buổi tối, tôi đem hết tình hình công ty và những lời của Tổng Giám đốc ra kể lại nguyên văn với ân trần, đồng thời còn dương dương đắc ý trước kế hoãn bình của mình ân trần điểm đạng nhìn tôi chỉ nói một câu niên dĩnh cô chưa từng nghĩ đến việc tự mình dẫn dắt một tổ để những người khác phải theo sự chỉ đạo của mình sao tôi ngẩn ra tôi vẫn luôn an phận chưa bao giờ nghĩ xa hơn nhưng những lời của ân trần khiến tôi ngẫm nghĩ so với việc cả ngày vắt óc tìm cách vẹn toàn vừa không đắc tội với quách thần thần lại vừa không phạm lỗi với từ kiều kiều thì thà rằng tôi tự tìm một con đường khác Tự mình tiến cử cũng là cách hay. Huống hồ tôi hoàn toàn có tư cách ấy. Sao tôi không nghĩ đến việc này chứ? Tôi lầm bầm. Anh thản nhiên nhớn cao mày như muốn thể hiện rõ sự ưu việt của người có chỉ số IQ cao vậy. Bồn cô nương hôm nay tâm trạng tốt không thèm so đo với anh. Tôi rót hai cốc trà mang từ bếp ra đưa cho anh một cốc. Anh mở máy tính đọc tin chỉ vào một tin nói lại động đất rồi triều đình cần mở lương khố để cứu tế mới phải. Tôi vỗ chán. Ân chân, tôi có điều này cần yêu cầu anh. Chuyện gì? Anh đừng coi mình là tứ gia nữa được không? Anh cười cười. Được. Tôi thở vào. Tôi vốn chính là tứ gia mà. Anh thản nhiên nói tiếp. Tôi giơ tay giật máy tính lại. Trả cho tôi. Cho anh mượn mấy hôm, anh lại chiếm làm của riêng. Ngượng quá hóa giận, không phải là hành vi của người quân tử. Anh vẫn thản nhiên, miệng không khống chế được nhếch lên cười. Hừ, tôi đăng nhập QQ tìm bạn tán gẫu sàn chỉ chép vậy. Không biết hôm nay là ngày gì, toàn bộ danh sách bạn bè của tôi đều đang online. Không chỉ dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân lại đang cãi nhau đỏ mặt về bát gia và tứ gia. Trùng Hiển Quyên và Đinh Nhất nhị cũng đang thảo luận về cảnh và ẩm thực ở Singapore. Còn cả Thôi Hoài Ngọc cùng Tang Duyệt đang tranh giành xem hai bọn họ ai mới là người được tứ gia yêu nhất. Các cậu không thấy chán à? Tôi thả nhiên cắt ngang cuộc cãi vã gần như diễn ra hàng ngày của Thoài Ngọc và Tăng Duyệt. Hai người bọn họ, mỗi người gói trả tôi một câu, không chán, rồi lại tiếp tục cuộc tranh luận mới. Tôi hào hứng tham gia cuộc trò chuyện giữa Đình Nhất Nhị và Trung Thiền Quyên, nhưng thấy mình hoàn toàn không có cơ hội xen vào giữa họ. Đang định thoát ra, thấy Đình Nhất Nhị gõ một hàng chữ, ngày mai phải đi Singapore rồi, hy vọng bà dì già sẽ không đến thăm vào thời gian này. Trung Thiền Quyên chẳng hề do dự tiếp lời. Yên tâm, Tứ Gia sẽ phù hộ cho chị. Tôi kinh ngạc tay run run, laptop suýt rời xuống nền. Ai ngờ Trung Thiền Quyên không buông ra những lời kinh hồn thì vẫn không chịu thôi. Lại tiếp tục gó thêm một câu. Em thì lại mong Tứ Gia phù hộ cho bà dì già đến sớm một chút, không thì mấy ngày Tết khó chịu lắm. Tôi lạnh lùng nói. Tứ Gia ngày xử lý hàng nghìn hàng vạn công việc, ngồi nhỡ phù hộ sai một đống ai cần bi thương lau mồ hôi quệt mũi lườm tức tối ngượng ngùng bay sang phía tôi trước khi bỏ chạy tôi còn không quên hết ân chân anh mau đến đọc đoạn hội thoại này ân chân tay vẫn cầm cốc trà chậm rãi hỏi sao thế khi anh đọc xong đoạn hội thoại ngụm trà vừa ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt đã phun ra khắp màn hình này anh làm gì thế tôi vội vàng lấy khăn giấy lau không may làm ướt bàn phím Sắc mặt ân chân hết trắng lại đỏ, rồi lại chuyển sang xanh đen, màu sắc vô cùng phức tạp. Phản ứng của anh hơi thái quá đấy. Tôi lườm anh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hai, anh có hiểu bà dì già là gì không? Anh hò mạnh vài tiếng, khẽ giọng đáp. Hôm nay tôi đã tra Google rồi. Được lắm, nếu không phải thì phản ứng đã không mãnh liệt thế này. Tứ ra thật đáng thương, còn phải lo lắng cả việc bà dì già nhà người ta nữa. Tôi lầm bầm tự nói một mình, ân trần gật mạnh đầu. Tôi lạ lắm, việc này liên quan gì đến anh? Sao anh phải kích động như thế? Dù sao tên cũng giống nhau, tôi chia sẻ ưu phiền với anh ta, có gì là không được. Ân trần mặt bình thản giọng trượng nghĩa đáp. Lần này đến lượt tôi bị sạc nước, hò tới mức đỏ cả mặt. Ân trần nhìn tôi với ánh mắt vô tội, trong đôi mắt sâu thẳm thẳm đó lá lên những tia sáng. Hôm nay có người sáng sớm đã đến gõ cửa. Tôi mắt nhắm mắt mở bỏ giấy đi ra. Ai đấy? Mau gọi cô đi. Đình nhất nhị cười hi hi đẩy con trai lên trước mặt. Thôi gọi là chị đi. Đừng gọi cô già lắm. Tôi gái đầu. Sừng hồ loạn hết cả rồi. Đình nhất nhị nói đưa cho tôi một túi hành lý rất lớn. Tôi đón lấy tiện tay ném lên ghế sofa. Được những gì thế? Có phải khoa trương quá không? Chốt cuộc là chị đi du lịch hay con chị đi du lịch? Một ít quần áo để thay đồ và đồ chơi Cái gì nó cũng muốn mang Nên chị chẳng còn cách nào khác Đinh nhất nhị bất lực nhún vai Hai mí mắt tôi như đang đánh nhau Lướt nhìn đồng hồ nhảy dựng lên Chị còn chưa tới 6 giờ Sâu dậy sớm sẽ bị gà ăn đấy Chị hiểu không hả Thầy giáo chúng con rõ ràng dạy Rằng gà dậy sớm sẽ có sâu để ăn Con trai cưng của Đinh nhất nhị Nghiêm túc chỉ ra sai sót của tôi Tôi khẽ ho Mẹ cháu là một con sâu Cô mới là dâu, cả nhà cô là dâu. Đình nhất nhị nổi cáo. Chị ấy, chính chị. Tôi phản bác. Đình nhất nhị cũng không chịu lép vế. Chính cô, chính cô ấy. Hứa lăng kỳ mở to đôi mắt đen lấy nhìn chúng tôi tò mò nhìn hai người phụ nữ lớn tuổi đang tranh cãi. Tôi đỏ mặt. Không cãi nhau với chị nữa. Chị không sợ mất mặt, nhưng em sợ thay cho chị. Chị, cô nói lại không lại chị ấy. Chị ta không phục. Nhìn xem, Có giống mẹ của đứa con 10 tuổi không? Lúc này ân chân từ trong phòng đi ra. Dậy sớm thế. Nói rồi anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đi nhất nhị mở trừng hai mắt như ban ngày gặp ma. Em và bạn trai sống chung. Em đừng làm hư con chị đấy. Tôi cũng chẳng khách khí. Đi đi đi. Không có anh ấy thì con chị cũng chẳng ai trông. Tôi sớm đã nghĩ rồi. Ban ngày để hứa lăng phi ở cửa hàng hoa. Ân chân, tiểu thanh, tiểu vân trông. Hết giờ làm tôi sẽ đưa nó về nhà. Tôi phải vận dụng hết khả năng ăn nói của mình mới giải thích cho đình nhất nhị hiểu rõ về kiểu sống chung của tôi và ân chân không giống như kiểu sống chung mà chị ta nghĩ Chị ta nghi ngờ nói Hai người không phải quan hệ nam nữa à Không phải Tôi liếc xéo chị ta Suy nghĩ của con người này không thể trong sáng hơn sao Chị nhìn thấy đôi trai gái nào sống chung mà lại ngủ hai phòng chưa Ồ, chị ta quay một vòng trong phòng tôi Tiểu Dĩnh, nhà em chỉ có hai phòng ngủ. Đúng thế, có vấn đề gì không? Tôi chào mày. Nhất nhị, chị yêu cầu cao quá đấy. Có cần em phải mua một căn biệt thự để hồ hạ con chị không? Chị ta ngập ngừng, cuối cùng đành nuốt những lời muốn nói vào trong. Không cần phải thế. Cho đến tối, đưa hứa lăng phi về nhà rồi, tôi mới hiểu ra ý Đình Nhất nhị muốn nói bàn sáng. Đình Nhất nhị để hứa lăng phi lại, chỉnh trọng nói. Chị giao con cho cô, trông cậy cả vào cô đấy. Tôi cười mắng, đừng nói nhiều nữa, em không bỏ đói nó đâu. Vậy chị đi đây, còn phải quay về thu dọn hành lý. Tôi thật phục chị ta, tối nay bay mà chị ta chẳng hề có chút khái niệm về thời gian cả. Vừa quay đầu, hứa Lăng phì đã cầm PSP chơi game. Ân Trần nhìn cậu bé thoáng ngẩn ra, tôi vỗ vỗ vai anh. 20 ngày tiếp theo, thậm chí là còn hơn thế nữa, thằng bé này tôi nhờ cả vào anh. Cô đùa chắc, anh dùng ánh mắt như không thể tin được nhìn tôi. Anh cảm thấy tôi có giống đang nói đùa không? Tôi nhún vai, tôi phải đi làm, không thể đưa nó đến công ty. Ân chân hiểu ý của tôi. Tiểu Thanh, Tiểu Vân có thể chăm sóc nó. Câu này không sai, tôi gật gật đầu. Nhưng nó là con trai, ngồi nhỡ đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Để Tiểu Thanh và Tiểu Vân làm thì không tiện lắm. Cô bảo tôi hầu hạ nó khi đi vệ sinh và tắm rửa bộ dạng ân chân vô cùng phức tạp có gì không được anh bĩu bĩu môi giọng bé như muối kêu tôi chưa bao giờ làm những việc ấy mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ tôi thản nhiên đáp coi như anh chuẩn bị cho sau này không chừng còn được vợ khen đấy ân chân lại lẩm bẩm có phải tôi chưa có con trai đâu tôi đang đi giày nghe được nửa câu liền đáp sau này anh muốn có con trai Không nhận ra là tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh lại nghiêm trọng đến thế. Anh bị tôi chọc tức, không thèm nói nữa. Tôi kéo hứa Lăng phi, kết miệng ra cười. Nhóc con, ăn sáng chưa? Chị đưa em đi ăn thứ ngon nhé. <cười> em muốn ăn Grunty MC factory. Hứa Lăng phi cũng cười ngọt ngào với tôi. Cái này thì không được. Trước khi đi, đình nhất nhị đã dặn tôi. Không thể được gì cũng chịu theo ý thằng nhóc. Hứa Lăng phi chớp mắt. Chị tiểu dĩnh, Chị là tốt nhất, đưa em đi ăn đi Đôi lồng mi rộng và dài Của cậu nhóc chớp chớp Lại thêm giọng điệu ngây thơ đáng yêu Tôi đột nhiên thấy không ổn Được rồi, đi ngay Làm gì có chuyện sáng sớm đã ăn kem Không được, ân trần nói giọng nghiêm khắc Hứa lăng phi thế anh trao mày Nút ra sau lưng tôi Mau thu lại bộ mặt nhào nhĩ của anh đi Đừng dạy trẻ con nữa Rồi tôi quay sang tươi cười với cậu nhóc Mặc kệ anh ấy ân Trần nói giọng nghiêm túc hơn rốt cuộc là cô hay tôi trông nó tôi ngẩn người vô thức đáp anh anh hài lòng gật đầu vậy nghe cô hay nghe tôi tôi lại ngốc nghếch đáp nghe anh ừ ân Trần túm cổ áo hứa lăng phi giọng thản nhiên vậy đi thôi tôi đành nghe lời khóa cửa rơi nước mắt đồng cảm nhìn theo hứa lăng phi trong cửa hàng bánh hứa lăng phi bị khuất phục trước uy nghiêm của ân Trần vẻ mặt đầy bất bình, ăn hết bốn chiếc bánh nhân nấm, một bát mì vằn thắn nhỏ. Nhân lúc ân chân không để ý, nó liên tục làm mặt quỷ với tôi. Tôi cố nhịn cười, đây chính là nguyên nhân tại sao khi dạy dỗ con cái, hai vợ chồng lại một người mặt trắng, một người mặt đỏ. Tôi đột nhiên bị sạc nước, đang nghĩ đi đâu không biết. Trịnh Tiểu Vân vừa nhìn thấy hứa lăng phi là lao ngay đến ôm thằng bé. Oa, nhóc con, oa, đáng yêu quá vừa gọi cô vừa bẹo hai má nó tôi điềm đạm nói anh trai chị mà nhìn thấy sẽ ghen cho xem tiểu vân đỏ bừng tai liên quan gì đến anh ấy tiểu thanh oán trách liếc bạn một cái mắt nhóc đẹp quá vừa nhìn là tim em đã đập thình thịch rồi tiểu vân làm động tác lấy tay giữ trái tim vẻ mặt thoáng ửng hồng thiếu tự tin có phải sẽ phóng điện hứa lăng phi làm động tác minh họa mắt phát sáng tiểu vân há hốc miệng nửa ngày vẫn chưa khép lại được Thằng nhóc giờ đã mê hoặc thế này, lớn lên thì xong hẳn, nhất định là hại nước hại dân. Tiểu Thanh trợn mắt há miệng nói, tôi bị miệng cười, cũng không biết giống ai. Tiểu Thanh và Tiểu Vân đều không lạ gì Đinh Nhất Nhị và chồng chị ta, phân tích nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận. Nếu đem ra so sánh thì Đinh Nhất Nhị có vẻ đa tỉnh hơn, không biết chị Đinh giờ có vô cớ mà hát hơi điên cuồng không nữa. Hứa Lăng Phi vừa ngồi đã lấy PFP ra, ân trần lạnh lùng quét mắt. Làm bài tập cho xong đi đã Thằng bé lập tức ngoan ngoãn Lấy bút và vở bài tập ra Trốn vào một góc Ngồi trên chiếc bàn nhỏ chăm chỉ ngồi làm Tôi phục lăn Đời mới đúng là có uy Xem ra quyết định giao nói cho ân chân trông nom thật là sáng suốt Tôi xoa xoa đầu hứa lang phi Nghe lời chú ân Chị Vân chị Thanh nhé Biết chưa hả Nói xong tự tôi cũng thấy dùng mình Quan hệ xương hô loạn hết cả lên Hứa lang phi hiểu biết gật gật đầu Tôi yên tâm đi làm vừa mở quy quy lại thấy thôi Hoài Ngọc và Tang Duyệt tranh cãi nguyên nhân là vì Tang Duyệt gần đây mê phim Mỹ thề sẽ lấy chồng Tây Hoài Ngọc điểm đạm nói chồng Tây cũng rất tốt tôi đang băn khoăn tự hỏi không biết cô ấy đứng cùng chiến tuyến với Tang Duyệt từ bao giờ lại thấy thêm một câu mùa đông có thể mặc ít hơn người khác một cái quần lông tôi cười chảy cả nước mắt khắp mặt bàn toàn khăn giấy bất ngờ một cánh tay rơ ra trước mặt tôi trong tay là một gói giấy ăn ướp hương nhè nhẹ từ giám đốc từ chính là giám đốc mới của bộ phận thị trường từ kiều kiều niên diễn phải không chị ta thoáng cong môi lên cười thân thiết vâng giám đốc từ có việc tìm tôi tôi nhận gói khăn giấy sau đó lẳng lặng thu nhỏ giao diện quy quy ánh mắt chị ta như đang cười cô vào phòng tôi một lát nhé vâng tôi đáp lòng thầm nghĩ có lẽ mục đích cũng giống quách thần thần muốn lời kéo tôi đây mà Từ kiều kiều bắt chéo hai chân, nhướng mày cười. Cứ thoải mái ngồi đi. Cảm ơn giám đốc từ chị có việc gì cần tôi làm. Tôi vừa vào công ty không lâu, về lý phải thỉnh giáo cô mới đúng. Không dám, không dám. Tôi vội nói, đạo hạnh của chị ta cao hơn quách thần thần nhiều. Tôi bắt đầu thấy thấp thỏm không yên. Chị ta hắng giọng, đột nhiên hỏi. Cô thuộc tứ đảng. Á, tôi kinh ngạc vừa rồi tôi nhìn thấy ảnh trên desktop của cô là cửu châu Thanh Yến phải không khóe miệng tôi nhếch lên giám đốc từ thật tinh mắt tôi cũng là fan của tứ đảng chị ta cười đầy ẩn ý tôi không biết có nên bắt tay với chị ta hay không nhưng chị ta đã giơ tay ra trước sau này chúng ta có cùng tiếng nói rồi ha ha tôi cười ngượng ngùng chị ta hào hứng xoay màn hình máy tính lại nhìn xem đây là tiểu thuyết về tứ gia mà tôi đang viết Đây là tài liệu về sử thanh Mà tôi đang chỉnh lý Đây là những bức ảnh có liên quan tới tứ gia Mà tôi chụp khi đến Bắc Kinh Còn có Chị ta đang lật tìm trong folder máy tính Lời phê bằng bút son của ung chính Triều. Nếu cô cần Tôi sẽ nén lại gửi cho cô Tôi líu lưỡi Tứ gia đảng này cũng chẳng kém gì tôi Tôi lấp bắp Từ giám đốc từ chị Tôi thích nhất niên quý phi Cô cũng họa niên Nên chúng ta có duyên Chị ta giống như một đứa trẻ hào hứng chia sẻ với tôi những thứ mà mình tâm đắc hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ oai nghiêm và năng động trong cuộc họp ngày hôm qua. Chị Hận vì gặp gỡ quá muộn. Phải một lúc sau tôi mới thốt ra một câu. Sau này có cơ hội sẽ trao đổi, bàn bạc nhiều. Nụ cười trên môi chị ta nở bừng. Đúng rồi, cô thường vào diễn đàn nào. Tôi còn chìm đắm trong sự chuyển biến của chị ta, chưa kịp thoát ra nên bất giác trả lời. Diễn đàn thanh sử chị ta kích động búng tay tôi cũng thế rồi cong môi ních của cô là gì tôi mím môi từ y tôi là niên hốt hốt chị ta cong cả mắt ơ niên hốt hốt tôi vẫn còn đang lờ mờ chưa hiểu giám đốc từ tôi có việc phải làm chúng ta nói chuyện sau được không được sau này chúng ta hãy hợp tác vui vẻ cùng nhau dốc sức không để tứ gia phải mất mặt từ kiều kiều vẫn cười ừ dạ tôi trả lời lấp lửng đầu óc tôi lúc này mới suy nghĩ được tôi thế này có bị coi là sụp hố của chị ta chưa từ kiều kiều rào hạt vô cùng tôi cũng không ngốc sao có thể để chị ta làm rối loạn kế hoạch của mình khóe mắt liếc thấy tiêu tổng vừa vào văn phòng tôi lập tức theo sau tôi sớm đã chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết nhanh nhẹn nói xong suy nghĩ của mình tiêu tổng nhìn tôi muốn cười nhưng không cười cũng không nói gì hoặc đồng ý hoặc từ chối tôi không nghĩ lại xảy ra tình huống thế này Tiêu Tổng, anh cũng nên nói một câu cho em biết. Tôi không thể kiên nhẫn hơn. Anh ta vui vẻ nói. Được, chỉ cần cô lấy được đơn hàng của tập đoàn Lãm Giang, tôi sẽ để cô phụ trách một tổ. Tôi hậm hực. Tiêu Tổng, chắc anh cũng biết Ôn Nam Hỉ. giờ đã trở thành giám đốc bộ phận mua hàng của tập đoàn Lãm Giang. Anh làm thế này chẳng phải làm khó em sao? Có chút khó khăn mới thể hiện được năng lực của cô chứ? Mắt Tiêu Tổng thoáng hiện lên ánh cười. Đây đâu chỉ là chút khó khăn, đây rõ ràng muốn lấy mạng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy câu danh ngôn cổ, cáo dù có giàu hoạt thế nào cũng không thắng được thở sanh, quả nhiên rất có lý. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ suốt cả buổi chiều, cũng không nghĩ ra cách làm sao để xóa hết mọi hiểu lầm trước kia với Ôn Nam Hỉ. Trước khi hết giờ, tôi nghĩ đến bộ dạng buồn buồn của Hứa Lăng Phi khi không được ăn Crunchy MC Honey hồi sáng nên quyết tâm tối nay sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó về lý mà nói ân chân sẽ không phản đối thế là tôi gọi điện đến cửa hàng hoa nói địa điểm và bảo ân chân đưa nó đến anh ngờ ân chân từ chối thẳng thừng không được anh nhân từ một chút đi được không hả tôi bất lực dạy dỗ trẻ con phải nghiêm khắc điều này không sai nhưng cũng không thể không thấu tình đạt lý chứ anh nói không được là không được không nể mặt ai hết tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó Thế thì cũng phải ăn cơm chứ. Tôi nhượng bộ, không ăn MC Fonry thì thôi. Nhưng phải cho ăn cơm. Bỏ đói làm nó gầy đi. Đình nhất nhị quay về chắc chắn sẽ đòi mạng tôi. Ân trần lạnh lùng. Đợi nó chép xong mấy bài thơ này. Tôi sẽ để nó đi ăn cơm. Tôi nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh. bèn hỏi. Nó làm gì anh rồi? Anh ngập ngừng. Cô đến thì biết. Tôi rất hào hứng có thể khiến một người luôn lạnh lùng vô cảm tức tối tới mức này. Đó chắc hẳn là người rất có bản lĩnh. Thoạn đường tôi vào KFC mua bánh tát mang về cửa hàng, Hứa Lăng Phi vừa thấy tôi, vui mừng gọi. Chị Tiểu Dĩnh, chép thơ xong chưa? Chép không ngay ngắn, không xong với tôi đâu. Ân Trần lạnh lùng nói. Hứa Lăng Phi biểu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cả người bỏ ra bàn. Chóp mũi dính cả vào vở. Ân Trần điềm đạm lướt nó. Đứng như tùng, ngồi như kim đồng hồ, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Hứa Lang phi ngồi ưỡn ngực, ngay ngắn như khi kim đồng hồ khi chỉ vào số 12, chăm chú viết từng nét một. "Đang viết gì thế?" Tôi cười hỏi, cầm sắp giấy bên cạnh lên xem, lần lượt nhìn thấy vọng lưu sơn bọc bố, tĩnh dạ tứ của Lý Bạch và sự hòa của Lý Thân. "Tại sao lại chép ba bài thơ này?" Tôi tò mò hỏi. Trình Tiểu Vân phi cười thành tiếng dư tiểu thanh cười có phần khoa trương hơn ôm bụng lăn lộn trên ghế tòa mặt ân chân đanh lại chỉ thẳng hứa làng phi cô bảo nó tự nói đi nào nói cho chị nghe xem tôi dịu giọng hứa làng phi len lén nhìn ân chân tôi tiếp tục dỗ dành đừng sợ chị sẽ thay em làm chủ vậy em nói thật nhé hứa làng phi đáng thương trẻ môi nhìn xem dọa con nhà người ta tới mức này tôi xoa xoa đầu nó nói đi hứa lăng phiêng khẽ nói buổi chiều làm bài tập xong em nổi hứng làm thơ làm liền ba bài đấy là việc tốt cho dù không hay cũng không thể phạt ân trần hừ khẽ quay đầu đi tiểu vân và tiểu thanh cười ngặt ngẽo tôi vén mái tóc mai trước trán lên đọc cho chị tiểu dĩnh nghe xem nào chị sẽ không trách máng em vâng hứa lăng phiêng lại len lén nhìn ân trần bài đầu tiên là nắng rọi hương lô khói tía bay Lý Bạch bước vào tiệm vịt quay, nước miếng dòng dòng ba nghìn thước, thỏ tay vào túi tiền đâu hay. Khi tôi nghe đến câu thứ hai, đã không nhịn được cười rồi. Đến khi cả bài thơ được đọc xong, tôi cũng cười bò ra đất giống Tiểu Vân và Tiểu Thanh, đấm bàn thùng thục. Dường như làm vậy cũng không bày tỏ được hết lòng ngưỡng mộ của mình dành cho thằng nhóc. Vẻ mặt của hứa làng phi chẳng thay đổi nhiều. Ân Trần có lẽ tức tới mức vẹo cả mũi rồi nhìn bộ dạng hung hăng của anh xem chừng rất muốn nhảy đến bóp chết hứa lăng phi khó khăn lắm tôi mới dừng lại được em tiếp tục tiếp tục trực giác mách bảo tôi rằng hai tác phẩm còn lại chắc chắn là thần tác kinh thiên địa kiếp quỷ thần giọng hứa lăng phi nhỏ dần đi cày đồng đang buổi ban trưa mìn rơi thánh thót như mưa ruộng cày nhất nhị đi ngang qua đây mìn biến ngay thành nhị bách ngũ cù ngay sau đó liền nghe thấy đủ các kiểu tiếng cười Tôi vừa xa hai hàm cứng đơ của mình vừa nói: "Hứa Lang phi, sự kính phục của chị dành cho em cuồn cuộn như nước sông Trường Giang không bao giờ cạn, lại trào dâng tung té như nước sông Hoàng Hà không bao giờ rút." Ân Trần bực bội cắt ngang lời tôi: "Cô nói như thế, nó sẽ đắc ý đấy." Tôi phải dừng lại lấy hơi. "Còn một bài nữa, em đọc hết cho chị." Đầu giường ánh trăng rọi, Lý Bạch đang ngắm trăng, ngẩng đầu với khăn mặt Cuối đầu lau đúng quần, giọng hứa làng phi càng đọc càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng thì hoàn toàn không nghe thấy. Tôi thầm thương cảm cho Lý Bạch, sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không chỉ làm rất nhiều bài thơ lưu truyền tới nay, lại được người người truyền miệng, lại còn bị chúng tôi lôi ra đem làm trò tiêu khiển thế này, hy vọng ông ấy sẽ không tức giận tới nỗi đội mồ mà dậy. Tôi nghiêm túc nói, hứa làng phi... Trước khi gặp em, chị hoàn toàn nghi ngờ về khái niệm thiên tài trong nhân thế Nhưng bây giờ chị tin rồi Chị từng kinh ngạc tán thưởng trước tài học của Lý Đỗ Quyến luyến không rời với thơ từ ca phú của lưỡng Hán, cũng từng say mê từ khúc của Tống Nguyên Xong hôm nay cuối cùng chị đã hiểu những sở thích trước kia của mình thật nông cạn Những lý thương ẩn, đỗ mục Tân khí tật Lý thanh chiếu, tài năng của họ sao bị được một phần vạn của em Hứa lăng phi xấu hổ cuối gầm mặt Chị Tiểu Dĩnh, chị thật sự thích thơ của em là à? Đương nhiên rồi, vậy chị thích nhất bài nào? Tôi không cần do dự trả lời luôn. Bài đầu tiên, hứa lăng phi hài lòng gật đầu. Xem ra chị đúng là biết cách đánh giá tài năng của em. Đúng thế, đúng thế. Bà cô chị đây rất biết thưởng thức tài năng của em đấy. Tôi cười thầm, ra ăn bánh táp trứng đi. Ân chân không thể kiềm chế được nữa hừ lạnh. Còn hừ tại mẹ, tôi cười nghiêng ngả. Ân chân thu lại hộp bánh tát, Ra góc đứng Hôm nay không được ăn cơm tối Này này Tôi lo lắng Giờ không còn trộn cách phạt đấy nữa rồi Tôi còn chưa lấy thước ra đâu Ân chân thoáng nhào mắt lại Chúng ta thương lượng được không Nó vẫn còn trẻ con Lần này tha cho nó đi Lần sau tùy anh Tôi mềm mỏng Tiểu Vân và Tiểu Thanh cũng xin cho hứa làng phi Tôi chỉ muốn nó nhớ thật kỹ thơ từ của cổ nhân sao có thể để nó tùy tiện xuyên tạc như thế nhớ hồi tôi lên sáu mỗi ngày ngủ dậy sáng học văn chiều học võ hơn mười tuổi đã thuộc lầu tứ thư ngũ kinh tinh thông kỹ thuật trên lưng ngựa đối với thầy kính yêu như thần linh đâu dám hỗn xược như vậy trẻ con bây giờ có thể ngang ngược bướng bỉnh tới mức này đều là bị những người như cô nuông chiều hư cả đấy không có nguyên tắc thì không thể thành người nói mặc dù còn nhỏ nhưng lại là đang lúc học làm người trước kia bố mẹ nó dạy dỗ ra sao tôi không quan tâm nhưng giờ đã giao vào tay tôi thì đương nhiên phải theo nguyên tắc của tôi giờ không chịu học sau này lớn sao có thể gánh vác trọng trách của quốc gia sao khiến bách tính yên lòng cho được tôi tôi thấy môi anh ta mở ra khép lại liên hồi càng nói càng hào hứng tiểu thanh tiểu vân sớm đã né xa hứa lòng phi thà chịu phạt đứng chứ cũng không muốn nghe anh ta cằn nhằn chịu khổ cho tôi vì đứng trước mặt anh chạy không chạy được tránh không tránh được vì anh giáo huấn suốt một giờ đồng hồ tới lúc tôi sắp bùng nổ vì không thể chịu được nữa ân trần mới thôi tôi lau mổ hôi thở phào nhẹ nhõm người này đã không mở miệng thì thôi mở miệng nói là kinh hồn giống hệt vị hoàng đế thổ tào nào đó trong lịch sử ân trần nhấp một hớp trà tôi lo anh tai trắng họng xong sẽ lại tiếp tục màn giáo huấn của mình vội tìm kế nói tôi thấy sau này anh nên lập một blog đi thế nào gọi là blog anh thoáng trong mày tối tôi sẽ dạy anh tôi nói nhân lúc anh ta không chú ý vội vàng tuồn túi bánh tát ra sau lưng đưa cho hứa lăng phi đồng thời chắn trước mặt anh cười như không có chuyện gì ân trần chắp tay sau lưng đi đến tôi nháy mắt với tiểu vân cô bé hiểu ý gật đầu tứ ca anh muốn rót thêm nước à em giúp anh rồi lách người qua dùng chân che tầm nhìn của ân trần tôi ra hiệu cho hứa lăng phi ăn nhanh một chút Nó ra sức đút, nhai, đút, nhai. Rồi nuốt vội nuốt vàng, nghẹn tròn cả mắt. Tiểu Thanh ngồi bên cạnh lại tìm cách phân tán sự chú ý của ân chân. Lúc thì chuyển chậu hoa, lúc lại lôi đồ trong hộp ra sắp xếp lại. Hứa Lăng phi đứng sau tôi nói khẽ. Chị Tiểu Dĩnh, em ăn no rồi. Tôi đón lấy hộp giấy đặt lại chỗ cũ, cũng nói khẽ. Em có chịu thêm lúc nữa, chị sẽ nghĩ cách cứu em. Ân trần đưa cho tôi xem kết quả thu chi của cửa hàng ngày hôm nay. Tôi chỉ xem qua loa. Từ khi anh đến cửa hàng làm, việc làm ăn đúng là khởi sắc không ít. Tôi dùng khuỷu tay huých anh. Này, được rồi đấy, anh phạt cũng phạt rồi. Đừng làm tổn thương lòng tự tôn của thằng bé quá. Anh co rưỡi ngón tay mấy cái, bĩu môi nhưng không nói gì. Anh không đói à? Tôi cười cười hỏi. Anh mặt lạnh lùng. Tôi không đói. Tôi quyết định dùng khổ nhục kế, nói bằng giọng đáng thương. Nhưng tôi đói rồi. Tôi có không cho cô ăn cơm đâu. Ân chân nhìn tôi từ đầu tới chân. Dù tôi có nói thế nào, anh cũng không nghe lọt. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội. Tiểu Vân thấy tình hình có chút bất ổn kéo kéo gấu áo tôi. Chị Dĩnh, em đi mua cơm, chị muốn ăn gì? Dù giận tới đâu cũng không thể chút vào Tiểu Vân được, đành cười nói. Vậy thì đành phiền đại tẩu. Tiểu Vân kêu ré lên rồi đẩy tôi một cái. Ân Trần lại chắp tay sau lưng đi đến. Tôi cắn môi như đang suy nghĩ gì đó. Bộ dạng này của anh có vài phần giống Tứ Gia thật. Tứ Gia tính tình cương nghị, phong cách làm việc dứt khoát triệt đẻ, đắc tội với không ít người. Còn Ân Trần không nề tình riêng, yêu ghét rõ ràng, mắt không vướng bụi, gần như là phiên bản của Tứ Gia. Tôi nhìn anh thêm mấy cái nữa, bất giác trao mày. Ân Trần đã đi thẳng tới trước mặt hứa Lang phi, nói bằng giọng đều đều đọc thuộc lòng cả ba bài thơ cho chú nghe không sót chữ nào thì có thể ngồi xuống hứa lăng phi đâu dám phản đối ngoan ngoãn đọc thơ giọng đọc to rõ ràng vẻ mặt phong phú thấy nó được ân trần dạy bảo đâu ra đấy tôi bất giác mỉm cười tôi cứ lo lắng hứa lăng phi ăn chưa no trên đường về nhà còn mua thêm cho nó miếng bánh gà tổ nữa ân trần trầm giọng đừng nuông chiều trẻ con quá không tốt Tôi hở lạnh một tiếng. Sau này nếu con anh bị đói, bị rét thì anh đừng sót nhé. Anh điểm đạm đáp. Không sót. Tôi nhún vai coi thường. Giờ nói thì dễ lắm. Đợi sau này mới biết được. Về đến nhà hứa lăng phi nhảy lên ghế sofa. Chị Tiểu Dĩnh em muốn xem cừu và sói. Tôi đưa điều khiển TV cho nó. Tự tìm kênh đi. Cô lại chờ nó rồi. Ân chân nói với giọng không vui. Tôi kéo anh đến trước máy tính. Mặc kệ nó. Tôi dạy anh lập blog Đầu tiên là đăng ký một địa chỉ email Sau đó đăng ký blog ở Sina Khi đổi tên sử dụng Tôi trường cầu ý kiến của anh Anh nói Giận chân Rồi nhấn mạnh Là giận chân Chứ không phải ân chân Tìm tôi giật thót một cái Nhưng vẫn nghe theo Anh gõ hai từ đó Lại bị thông báo rằng Tên này đã được sử dụng Ân chân cho mày Thế thì đành để ân chân vậy Kết quả vẫn thế Thử liên tiếp mấy cái tên Đều không được Chuyện gì thế không biết? Ân chân xì mặt xuống. Hi hi, tứ gia nhà tôi rất được yêu quý. Tôi cười, đột nhiên nảy ra một ý, gõ xuống một dòng chữ. Ái tần giác la giận chân, quả nhiên là thành công. Tôi cười đắc ý. Cũng vẫn còn may, nếu để thêm vài ngày nữa, có khi ngay cả cái tên này cũng bị cướp mất ấy chứ. Anh hỏi, sau đó thì sao? Đừng vội, tôi giúp anh hoàn thiện thông tin cá nhân. Sau đó anh có thể tha hồ mà nói Nhớ là blog Sina Mỗi status chỉ được giới hạn trong 140 chữ Đừng viết nhiều Biết rồi Anh nóng lòng muốn thử Tôi nhường máy tính cho anh Cảm thấy có lẽ phải lắp thêm một bộ máy tính nữa Thời đại thông tin Một ngày không có mạng tôi không sống nổi Tôi cắn hạt dưa Cùng ngồi xem hoạt hình với hứa lăng phi Thực sự nhàm chán tới phát hoảng Bèn ghé vào xem ân chân lên mạng Anh liếc nhìn tôi Nhưng không đuổi tôi đi Thao tác máy tính của anh giờ đã tương đối thành thạo Tôi thấy anh chưa gửi status nào, chỉ thấy thêm bạn và theo dõi, liền tò mò Tại sao anh muốn theo dõi những người này Tôi chỉ vào một danh sách tên dài trên màn hình Đây đều là những người bạn mạng tương đối thân thuộc với tôi trên các diễn đàn về sử thanh và blog Ân Trần nhìn tôi như nhìn người thiểu năng Cô không thấy bên cạnh họ đều có ghi chú sao Phàm những người ghi chú là tứ gia đảng tôi đều kết bạn hết Tôi băn khoăn một lúc mới hỏi Anh có cần phải như thế không? Anh không nói gì Ôm lấy máy tính tiếp tục chăm chú Tôi nghiến răng nghiến lợi Nhưng anh không kết bạn với tôi Tôi có biết cô là ai đâu Tôi giành lấy chuột Click mấy cái thấy tên của mình hiện ra trong danh sách bạn của anh Tự nhiên thấy hài lòng vô cùng Đôn túc hoàng quý phi liên dĩnh Ân chân chào mày Tên gì mà lằng nhằng thế? Nhưng đấy là người phụ nữ mà tứ gia yêu nhất, tôi cười như hoa, khóe miệng Ân Trần lại bắt đầu giật giật, da mặt cô dày thật. Lẽ nào không đúng? Hừ. Vẻ mặt anh bỗng thiếu tự nhiên. Tôi không biết. Đúng rồi, sao anh biết được? Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình. Tại sao tôi lại hỏi anh nhỉ? Kỳ lạ thật. Ân Trần biểu hiện phức tạp, vô thức cắn môi dưới, cánh môi bị cắn tới ửng hồng bất giác tôi lại nhớ tới cảnh trên bánh xe khổng lồ ở công viên giải trí tim đập nhanh hơn bất giác mặt đỏ ửng có thứ gì đó manh nha đang lớn lên trong tim tôi tôi vội vàng ép chút tâm tư đó xuống này đàn ông con trai mà cắn môi gì chứ ân trần còn chưa nói gì hứa lăng phi ngồi bên cạnh thản nhiên xem vào mẹ em nói đàn ông cắn môi là biểu hiện của thụ tôi giật thót cả mình đi nhất nhị dạy con cái gì thế không biết Tôi túm cổ áo nó kéo đến trước mặt mình. Em thì hiểu thế nào gọi là thụ chứ. Em hiểu chứ. Hứa Lăng phì gật gật đầu. Mẹ em có giải thích với em rồi. Chính là đàn ông với đàn ông. Càng nói càng chẳng ra sao. Tôi vội vàng ngắt lời nó. Sau này đừng nghe lời hủ nữ ấy nữa. Mẹ em đang đưa em đi vào con đường không đúng đắn. Ân chân nhìn chúng tôi với ánh mắt không hiểu. Tôi thầm than may mắn. Cũng may anh không hiểu nghĩa của từ thụ mà chúng tôi đang ám chỉ. Nếu không anh bạn nhỏ Hứa Lăng Phi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Giọng ân trần lạnh lùng bay tới. Hứa Lăng Phi, không sớm nữa nên đi ngủ rồi đấy. Ồ, oh, Hứa Lăng Phi hậm hực đáp. Tôi tìm quần áo cho nó thay rồi đẩy vào nhà tắm. Nói với ân trần, phải phiền anh rồi. Ân trần lấy lại vẻ mặt tên liệt của mình, cầm đồ tắm đi vỏ theo. Nhân lúc đó tôi đang nhập vào quy quy của mình. Thôi Hoài Ngọc gửi tin nhắn cho tôi. Tiểu Dĩnh Ngày mai mình chính thức chuyển đến Thượng Hải. Ừ, tới lúc ấy mình sẽ đi đón Tây Trần. Tôi gửi một con icon mặt cười qua. Hứa nhé. Tôi suy nghĩ, người con gái như Hoài Ngọc bình thường túc trí đa mưu, biết đâu lại có thể đưa ra lời khuyên xác đáng cho tôi. Bèn đem ân oán giữa tôi và ôn Nam Hỷ, cùng những lời của Tổng Giám Đốc kể cho ấy. Bèn đem ân oán giữa tôi và ôn Nam Hỷ, Cùng những lời của Tổng Giám Đốc kể cho cô ấy nghe, cô ấy trả lời rất nhanh. Dùng mỹ nhân kế đi. Tôi ném qua ai cần lườm. Mình đang nói nghiêm túc. Mình cũng nghiêm túc. Cậu từ mình nghĩ đi. Muốn hòa giải với ôn Nam hỉ rõ ràng là việc nằm mơ giữa ban ngày. Thế nên chẳng phải nên xuống tay ở chỗ khác sao? Ôn Nam hỉ giờ là bạn gái của Tổng Giám Đốc tập đoàn Lâm Giang. Vậy thì cậu hãy nỡ tay trên của cô ta, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ lại khiến người phụ nữ đó tức mà chết, mỗi mũi tên chúng hài đích, tốt biết bao. Tôi trợn tròn mắt, cậu chỉ nói vỡ phần. Hai, không nghe thì thôi, bình ọp để giữ gìn nhan sắc đây, chúc ngủ ngon. Bye bye, tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Những lời cô ấy nói, mặc dù nghe không đứng đắn lắm, nhưng cũng vì đường cùng rồi. Tôi tìm gương, trong gương là một gương mặt thanh tú có thừa, nhưng xinh đẹp rực rỡ thì chưa đủ. Bộ dạng này cho dù có đi rủ rỗ thầm trạch đa tình, e là anh ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi buồn bã bày đống đồ trang điểm ít tới đáng thương của mình ra. Nếu thật sự phải đi tới bước này thì cần phải nhờ Hoài Ngọc cải tạo triệt để bản thân một lần. Trong phòng tắm, tiếng động rất lớn. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là nghe như quỷ khóc, sói kêu, thảm thiết vô cùng. Hứa Lăng Phi khoác bộ quần áo ngủ đi ra mặt đỏ lừ, còn ân chân toàn thân ướt rượt như vừa trải qua nạn hồng thủy. Tôi bảo ân chân mau mau đi tắm, quay lại thấy hứa Lăng Phi đang nhìn chằm chằm vào tivi, liền hỏi. Cho em xem thêm một lát nữa, nhưng khi chú ân ra thì em phải đi ngủ ngay. Nó lẳng lặng gật đầu, ánh mắt ấm ức vô cùng. Quả nhiên ân chân vừa đi ra đã đuổi hứa Lăng Phi vào ngủ, căn bản không thể nào thương lượng với anh ta nữa. Tôi cười hi hi Hứa lang Phi Em có thể lựa chọn Ngủ cùng chị hoặc cùng chú ân Không cần đâu Hứa lang Phi nói với bộ giảng ông cụ non Mẹ em bảo chia rẽ tình cảm ân ái vợ chồng nhà người ta Là kẻ thiếu đạo đức Tôi suýt chút nữa thì thổ huyết Cô sĩ Ai là vợ chồng với anh ta chứ Tôi liếc xéo ân trần Hứa lang Phi gãi gãi đầu Vì hai người ở cùng nhau Chị cũng ở cùng với em nữa mà Tôi cảm thấy không thể giải thích cho nó nghe một cách nghiêm túc được Nên đành vòng vo Chị là chị của em Hứa Lăng Phi đỏ mặt Tôi thuận miệng nói tiếp Anh ta là chú em Có lẽ Hứa Lăng Phi bị tôi vòng vò Khiến rối tình cả nên Rồi gật đầu đáp bừa Vâng Ừ em chọn đi Nhưng Hứa Lăng Phi ngước mắt nhìn tôi Rồi lại nhìn ân chân Bình thường em quen ngủ một mình một phòng Em lấy đâu ra nhiều nguyên tắc thế tôi đã bắt đầu đối lý tạ ơn trời đất cuối cùng thì khuôn mặt trong quân bại cũng mở miệng hứa lăng phi lắp bắp nếu trong phòng có người khác sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi chị dĩnh chị ngủ có tốt không tôi nghĩ một lát rồi đáp có cũng phải những người vô tâm vô tính đều ngủ rất tốt giống hệt mẹ em hứa lăng phi nhếch khóe môi lên ân trần liếc tôi cười như không Hứa Long Phi có lẽ không dám hỏi câu đó với Ân Trần, đành thở dài. Buổi tối nếu em ngủ không ngon giấc, ban ngày sẽ chẳng có tinh thần, mà nếu không có tinh thần thì em không thể làm xong bài tập, mà không thể làm xong bài tập thì sẽ bị thầy cô giáo mắng. Nếu bị cô giáo mắng thì em sẽ cảm thấy tâm lý nặng nề, mà nếu tâm lý nặng nề, buổi tối em càng không thể ngủ được. Cứ như vậy một vòng luẩn quẩn, tình trạng sức khỏe của em sẽ giảm sút, mà tình trạng sức khỏe giảm sút Em vẫn chưa nói xong à Tôi vỗ vỗ chán thở dài Em ngủ một mình một phòng đi Hứa lăng phi hồ tò vạn tuế Rồi chiếm ngay lấy phòng ngủ của tôi Tôi trừng mắt lườm ân chân Trẻ con bây giờ thật không đơn giản Giờ đã gặp báo ứng rồi đấy nhé Anh thần sắc điềm đạm Không nói gì Tôi vò đầu bứt tai Tối nay phải ngủ thế nào đây Ân chân cầm chăn gối trải xuống sàn nói Theo lệ cũ Khóe miệng tôi khẽ cong lên Người này thật tự giác Tôi nằm trên giường Lăn qua lăn lại không sao ngủ được Ga giường và gối luần quần mùi hương của người nào đấy Không biết là ai đã từng nói Mùi hương của mỗi người là khác nhau Nếu quen rồi thì có thể nhận ra ngay Mùi hương của anh thành đạm Có mùi của gỗ đàn hương rất dễ chịu Tôi ôm chặn hai má đỏ bừng Vùi vào trong chăn Tôi đang nghĩ đi đâu thế này Nghe thấy tiếng lật người khe khẽ của ân chân Tôi hỏi Anh cũng không ngủ được à Ừ, anh nói tiếp tôi không buồn ngủ lắm. Vậy thì tôi cười xòa, anh kể vài câu chuyện cười cho tôi nghe đi. Không biết, vậy tôi kể cho anh nghe. Không biết tại sao tôi đột nhiên lại nghĩ đến câu, cười với da một cái, vậy ra cười với nàng một cái, tự nhiên phì cười. Cô hay thật, chuyện còn chưa kể, tự mình đã cười rồi. Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng ân chân dịu dàng. Tôi bắt đầu thong thả nói, Ngày xưa có một con cừu Một hôm nó ra ngoài chơi Gặp một con sói Con sói nói Tao sẽ ăn thịt mày Anh đoán xem kết quả là thế nào ân chân khẽ đáp Sói một lần định ăn thịt cừu Cừu đều tìm cách chạy thoát được Tôi hừ một cái Anh xem phim cừu và sói nhiều quá đấy Vừa rồi có liếc mắt nhìn mấy cái ân chân cười Tôi không đoán được Kết quả thế nào Ánh mắt tôi lướt xuống dưới đất Kết quả sói ăn thịt cưu. Anh cười khan hai tiếng. Tôi kể cho anh nghe thêm một câu chuyện nữa. Nói tới chuyện cười tôi là cao thủ. Một người đàn ông đi làm hôm thứ sáu. Hôm nay là ngày trả lương. Anh ta không về nhà mà ở quán bar với bạn suốt mấy ngày cuối tuần. Đồng thời tiêu sạch tiền. Buổi tối chủ nhật cuối cùng anh ta cũng trở về nhà. Vợ anh ta đang tức tối chở anh ta. Bắt đầu lớn tiếng mắng chửi anh ta ầm ầm, Mắng gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng bà vợ cũng không cằn nhằn nữa. Hỏi anh ta, nếu anh cũng không gặp em trong ba ngày liền, thì anh nghĩ thế nào? Người chồng trả lời, anh thấy rất tuyệt. Thế là thứ hai qua đi, anh ta không nhìn thấy vợ. Thứ ba và thứ tư qua đi, anh ta cũng vẫn không nhìn thấy vợ. Tôi ngăn không cho ân trần lên tiếng hỏi. Đến thứ năm, sau khi mắt đỡ xương một chút, cuối cùng anh ta cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng vợ mình. Ân trần đầu tiên im lặng không lên tiếng. Một lúc sau, vọng lên tiếng cười kìm nén của anh Tôi khẽ nhớ mày Đến câu chuyện cười cũ rích này Mà cũng chưa nghe bao giờ Không biết hơn 20 năm qua Anh có niềm vui gì Còn nữa không Tôi ngáp dài Muốn nghe thì đợi ngày mai đi Được Im lặng một lúc Tôi bắt đầu thấy nặng mắt Vô thức hỏi một câu ân chân, anh lấy vợ chưa Cũng không nghe thấy anh trả lời Từ từ chìm vào mộng cảnh Vén khăn che mặt lên từ nay vợ chồng gắn bó loan phượng hạnh phúc hỉ nương bên cạnh khéo léo dẫn dắt từng bước một đôi dép của người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi tim tôi khẽ đập nhanh tiểu dĩnh giọng nói này một mái đầu ngắn ngùn đã xuất hiện trước mặt tôi bên tai là tiếng cười chế nhạo tôi mở bừng mắt do động tác hơi mạnh chỉ nghe thấy bụp một tiếng người đã rơi khỏi giường tỉnh luôn mộng tôi bực vô cùng xém chút nữa là tôi có thể nhìn thấy mặt người đó rồi. cô đang hát vở gì thế? mặt đối mặt với ân trần vẫn nghiêm nghị như khuôn mặt trong bộ bài. tôi trùng cả người lẫn chân ngồi đè lên người anh, hai chân còn kẹp chặt anh ở tư thế khá bất nhã. khi ấy tôi quyết định đào hố tự trôn mình, tránh đối diện với nỗi xấu hổ. một tuổi tôi không còn đáy dầm nữa, ba tuổi đã biết nhận được mặt chữ, sáu tuổi đã biết làm việc nhà bảy tuổi một mình tự đi học không cần bố mẹ đưa đón thế mà hơn hai mươi tuổi đầu lại ngã từ trên giường xuống sàn nếu việc này bị đồn ra ngoài tôi sẽ không sống nổi xương của tôi sắp gãy rồi ân chân ồm ồm nói tôi khoa trương hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy làm như không có chuyện gì anh đã từng đè lên tôi một lần hôm nay tôi đè lại coi như hòa chương bảy nếu có thể ở bên nhau thoát được công việc khổ sai là ra nhà ga đón Thôi Ngọc, nhưng Tang thì không tránh được. Khi cô ấy gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn đang thở hổn hển. "Tiểu Dĩnh, cậu có biết con bé Hoài Ngọc mang bao nhiêu vali hành lý không? Tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ấy, sẽ có túi to, túi nhỏ, ba lô trước, ba lô sau, tay xách, khuỷu tay treo. Chẳng phải còn mười đồng sao?" Hừ, Tang Duyệt tức giận, vừa xuống xe Anh ta liền nói công ty có chuyện phải qua đó ngay Công việc tay chân giao hết lại cho mình Hừ hừ Đáng thương quá Cậu con gái chân yếu tay mềm Vậy thì bữa cơm lát nữa cậu mời Cuối cùng cái đuôi hồ ly của cô ấy cũng đã lòi ra Được rồi Cậu đặt chỗ xong thì gọi cho mình Thực ra cô ấy không cần dùng khổ nhục kế Tôi sớm đã muốn mời rồi Tiền thẻ đưa Tiểu Vân, Tiểu Thanh, Ân Chân và Hứa Lăng Phi cùng tới Nhiều người mới vui Sau khi hết giờ làm, tôi chạy như bay tới cửa hàng hoa. Vì muốn tiện cho tôi nên nhà hàng mà Tăng Duyệt đặt cách chỗ này không xa. Lúc này bình thường cửa hàng hoa sẽ không có khách nữa. Nhưng một người đàn ông hai tay chấp sau lưng đang dừng chân trước một loại hoa nhìn chăm chú. Chào anh, nếu anh muốn mua hoa hoặc có nhu cầu gì nhân viên của cửa hàng chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tôi cười nói cảm thấy lạ khi không có ai ra tiếp anh ta. Chị Dĩnh Đấy là anh họ em, mặc kệ anh ấy. Tiểu Vân bực bội nói. Nếu em có việc thì về trước đi. Tôi không phải là bà chủ không thấu tình đạt lý. Không có việc gì. Tiểu Vân ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi đến. Cô chính là cô Niên. Vâng, anh có chuyện gì? Tôi là Kha Phong, anh họ của Tiểu Vân. Anh ta tự giới thiệu. Hân hạnh, tôi cười ngượng ngùng. Trịnh Tiểu Vân kéo tôi sang một bên Anh ấy đến là muốn đưa em về Tôi bất giác ngẩn ra Trịnh Tiểu Vân là người Hàng Châu Học đại học ở Thượng Hải Sau khi tốt nghiệp đến làm chỗ tôi Tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy sẽ rời đi Anh ấy phụng lệnh của mẹ em Muốn đưa em về đi xem mặt Em nói em có bạn trai rồi là xong mà Tôi không hiểu Nhưng em lấy đâu ra bạn trai chứ Anh trai chị Tôi thấy yên tâm hơn Đây chẳng phải là việc to tác gì. Cứ giao cho anh tôi là sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Ánh mắt Trịnh Tiểu Vân có tia sáng sẹt ngang, rất nhanh sau đó tối lại. Anh Mục không có ở đây. Nước xa không cứu được lửa gần. Em ngốc chết đi được. Tôi nói, một cuộc điện thoại, anh ấy lập tức sẽ bay tới. Thật không? Tôi cốc cho cô ấy một cái. Chị dâu tương lai của em ơi, chị đừng hành hạ anh trai em nữa. Tiểu Vân xấu hổ quay đi. Chị dĩnh, chị giúp em gọi điện nhé em gọi anh ấy sẽ vui hơn thấy tài tiểu vân đã đỏ bừng lên tôi không trêu nữa được rồi đừng lo lắng vớ vẩn nữa chị gọi là được chứ gì mục hàn quả nhiên là vui sướng quá đỗi anh sẽ bay chuyến bay sớm nhất tôi bất chợt nhớ ra ông anh trai còn có một chiếc laptop cũ vẫn thể đó không dùng liền bảo anh ấy mang về cho tôi anh lập tức vui vẻ đồng ý tôi nói với kha phong buổi tối cùng đi ăn cơm nhé Bạn trai của Tiểu Vân cũng là anh trai tôi, sẽ đến muộn một chút. Anh ta nhìn nhìn tôi, giọng điệu bình thản. Được. Một đoàn sáu người đi trên phố, Kha Phong và Ân Chân đi trước. Hai người bọn họ dường như rất tâm đầu ý hợp. Tiểu Vân theo sát phía sau, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với tôi và Tiểu Thanh. Hứa lòng phì vừa đi vừa đá sỏi dưới chân. Đi mãi, đi mãi, Tiểu Vân ôm chán kêu to. Thì ra trong lúc thất thần cô ấy đã va vào cột điện. Tôi không ngừng lắc đầu Kha Phong không nói không rằng đi lại giơ tay xoa xoa cái cột điện Thật khổ cho mày quá dư Tiểu Thanh nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái Xuyết nữa thì nói Cho em xin chữ ký Vì chuyện của Mục Hàn Mà Tiểu Thanh vẫn luôn oán trách Tiểu Vân Bây giờ thấy Tiểu Vân bị đau Cô ấy vui sướng vô cùng Lại đi một đoạn nữa Tôi và Tiểu Vân bắt đầu xảy ra tranh cãi Trong việc xác định đường đến nhà hàng Tôi nói rẽ phải mới đúng Tiểu Vân vò vò tóc nói, chắc chắn là rẽ trái. Tiểu Thanh đứng bên cạnh tôi, mình cũng nhớ là rẽ phải. Ân chân nói ngắn gọn, rẽ phải. Tôi không thường xuyên đến đây mà cũng biết là phải rẽ phải. Kha Phong cũng nói, chỉ còn lại mình hứa lăng phi. Tiểu Vân nhìn nó mong đợi, hứa lăng phi chớp chớp mắt. Mẹ em nói phải nghe lời chị Tiểu Dĩnh. Trịnh Tiểu Vân bất lực nói, ngại quá, em ngu đường. Kha Phong liếc mắt nhìn cô em họ khinh miệt, cướp lời, đừng xỉ nhục từ ngô đường, em không phải là ngô đường mà là ngốc nghếch. trịnh Tiểu Vân phản xạ một cách có điều kiện, hứ, anh cũng đừng xỉ nhục từ ngốc nghếch. Tất cả mọi người phì cười, Tiểu Vân vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Dư Tiểu Thanh nhìn Kha Phong với ánh mắt đắm đuối, anh ta đi tới đâu, ánh mắt cô ấy theo tới đó. Tôi đẩy Tiểu Thanh một cái, này, nhanh như thế mà đã thay lòng đổi dạ rồi à? Cô ấy xấu hổ nói Chị Dĩnh, anh Kha Phong ăn nói thật sắc sảo Bạn dương Tiểu Thanh này Bạn có khả năng kiểm soát trước đàn ông không đấy? Người mà cô ấy phải lòng Không phải anh trai tôi Mà là anh họ của Tiểu Vân Tiểu Thanh vân về vạt áo Chị Dĩnh, chị không biết à Em thích nhất là những người đàn ông mồm miệng sắc sảo Có giọng nói dễ nghe Ồ, tôi cố ý trêu chọc Vậy bắt ra nhà em thì sao? Vì em đưa xuống vị trí thứ mấy? Tiểu Thanh cánh môi quay người bỏ đi. Tôi ban khoan nghĩ, bộ dạng này của cô ấy, theo như cách nói của Hứa Lăng Phi thì là biểu hiện của thụ. Thôi Hoài Ngọc vừa nhìn thấy tôi liền vẫy vẫy tay, "Tiểu Dĩnh, ở đây." Tôi ngồi xuống cạnh Hoài Ngọc, "Tăng Duyệt chưa đến à?" "Đừng nhắc nữa, cô ấy có việc không đến được." Thôi Hoài Ngọc buồn bực, tôi giới thiệu Ân Trần Kha Phong Hứa Lăng Phi với Thôi Hoài Ngọc, Tiểu Vân và Tiểu Thanh thì cô ấy gặp nhiều lần rồi, không cần nói nữa hai mắt thôi Hoài Ngọc Hết lần lượt nhìn ân chân Lại nhìn Kha Phong Mặt tươi như hoa Tiểu dĩnh Cô ấy ghé sát vào tay tôi Vẫn là cậu hiểu mình nhất Biết mình thích trai đẹp Cậu lại không giữ đạo làm vợ rồi Mình gọi điện cho 10 đồng đây Tôi làm bộ lấy tay móc điện thoại Đừng mà Hoài Ngọc lườm tôi Thực ra cô ấy chỉ nhanh mồm nhanh miệng thế thôi Chứ bản chất lại rất truyền thống Tôi gọi đồ ăn xong Quay đầu nhìn thôi Hoài Ngọc Mười đồng bận thế à, đến cơm tối cũng không đến ăn. Công ty mở tiệc đón tiếp anh ấy. Hoài Ngọc cười gian tà, thực ra ban sáng cũng không phải là vội vàng đến thế, là mình muốn hành hạ nô dịch tang duyệt, cố ý tách mười đồng ra. Tôi cười đấm bạn, cậu thật xấu quá. Hoài Ngọc thần bí huých tôi. Tối qua mình nằm mơ, một nhóm người cởi giày ngồi kiểu bàn nhật ăn lẩu Bắc Kinh. Cậu hỏi mình rau thơm có đủ không? Cần thêm nấm hương và rau sống không? tứ gia ăn vận như người hiện đại lúc về còn đi giày cho cậu tôi xấu hổ đáng ghét khóe mắt liếc thấy ân chân đang vểnh tay nhìn về phía chúng tôi mấy lần hoài ngọc ho hai tiếng cậu hạnh phúc lắm hả mãn nguyện lắm hả tôi ôm mặt hai tứ gia quả nhiên là yêu cậu nhất hoài ngọc buồn bã nói tôi băn khoăn giờ cậu nói những lời như thế không ghen nữa à cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tình cảm dâng trào mình là đích phúc tấn của cậu, tứ gia yêu cậu cũng là yêu mình. chỉ nghe cạch một tiếng, đúa trên tay ân chân rơi xuống nền, ngại quá. anh khom người cúi nhặt, lúc đứng dậy lại làm rơi cái khăn mặt ướt. tôi bất mãn nói, anh cẩn thận chút đi. rồi hào hứng hỏi, này, thế cậu có nhìn rõ khuôn mặt tứ gia không? nhìn không rõ lắm, nhưng khuôn mặt hình dáng có vài phần giống anh ta. hoài ngọc chỉ vào ân chân, chúng tôi cùng quay sang nhìn ân chân bộ dạng kỳ quái ân chân bị hai chúng tôi nhìn dựng cả tóc gáy lúng túng kéo kéo cổ áo rồi lại dùng khăn giấy giả sức lau bát đĩa tôi phá lên cười hoài ngọc cậu nhất định là bị tác động tâm lý cô ấy gật gật đầu cũng phải tên anh ta thật sự có sức lừa đảo lớn tôi đẩy đĩa giá về phía cô ấy ăn nhiều một chút hoài ngọc ấm ức mình muốn ăn thịt một lúc sau mồm cô ấy nhai thịt bò ậm ờ nói Đúng rồi Tiểu Dĩnh Trước khi mình tìm được việc làm Cậu phải thu nhận mình 10 đồng không nuôi nổi cậu sao Thôi Hải Ngọc tét miệng cười Cả ngày ở nhà cũng chán Mình đến cửa hàng hoa giúp cậu Cậu hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Vân và Ân chân Ai chịu chia bớt một nửa lương cho cậu Mình sẽ đồng ý Tôi nhìn cô ấy cười gian tà Tiểu Vân thản nhiên nói Nhân viên của cửa hàng sắp nhiều hơn hoa rồi Tiểu Thanh cũng chậm rãi nói Gần đây vật giá leo thang Ân chân điểm đạm, tôi phải kiếm tiền trả nợ. Sau đó cả ba người đồng loạt quay đi. Hoài Ngọc tức giận, mọi người thật quá đáng. Tôi nhún vai, mình cũng chẳng có cách nào khác. Mình không nhận lương là được chứ gì. Hoài Ngọc sắp cuốn hết cả lên. Hứa đấy nhé, bốn người đồng thanh, tôi lần lượt bắt tay chúc mừng ba người kia. Lao động miễn phí, sao có thể không cần. Các cậu! Thôi Hoài Ngọc hai tay chống lạnh. Kha phòng vỗ vỗ vai tiểu vân. Em đi theo chị Dĩnh ăn nói có vẻ tiến bộ đấy. Tiểu Vân kiêu ngạo. Chẳng thế. Hứa Lăng Phi nháy mắt nhớn mày. Chị Tiểu Dĩnh là giỏi nhất. Đừng nịnh đầm nữa. Tôi gạt mũi nó. Cũng không quên tán dương mục hàn. Anh trai em cũng không tồi đâu. Anh Kha, tôi đảm bảo Tiểu Vân ở bên anh trai tôi sẽ rất hạnh phúc. Kha Phong điềm đạm cười. Gọi tên tôi là được rồi. Tiểu Vân kéo Hoài Ngọc hỏi. Chị Hoài Ngọc chị nghe anh mục hát bao giờ chưa hoài ngọc nhìn tôi chưa thế thì chị nhất định phải nghe tiểu vân nghiêm túc nói nếu không sẽ hối hận đấy được chị sẽ nghe một lúc sau tiểu vân lại nói chị hoài ngọc về em sẽ ghi âm gửi cho chị hoài ngọc gật đầu lại thêm năm phút nữa trôi qua tiểu vân vỗ vỗ gáy nói chị hoài ngọc thực ra anh mục hát sống sẽ càng hay hơn dư Tiểu Thanh thật sự không thể chịu được nữa, liếc mắt nhìn Tiểu Vân. Chị Tiểu Vân, cậu sắp thành tường lâm tàu rồi đấy. Kha Phong nhỏ mắt lại. Chị Tiểu Vân, em cũng thật không biết xấu hổ, kiến đáo một chút được không, đừng như kẻ si tình ngốc nghếch thế nữa. Đúng thế, đúng thế, Tiểu Thanh mượn gió bẻ măng. Tiểu Vân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi cũng lực bất tổng tâm, anh nói cay nghiện không phải sở trường của tôi. Tâm đầu ý hợp là việc tốt đẹp nhất trên thế gian này sao có thể nói là hành động si tình chứ ân chân thoáng mỉm cười duyên trời tác hợp cậu làm anh nên mừng cho em mình mới phải đương nhiên tôi cũng đường theo lời anh mà nói tiếp thực ra anh trai tôi cũng quản tiểu vân chặt lắm chắc tiểu vân thấy gò bó cũng phải hoài ngọc biểu môi không giống tàng duyệt nó đối với anh cậu là tình đơn phương bọn mình không ủng hộ gì cơ hình như tôi ngửi thấy mùi của tin tức hoài ngọc khinh miệt nói tiếp hôm nay nó thổ lộ với mình rằng mấy hôm trước bị mất ngủ thử uống bia rượu trắng rượu tây nhưng rồi đều cũng vô ích sau đó nghe mục hàn hát lúc ấy mới ngủ ngon tôi mở to hai mắt còn có cả việc này nữa Trình tiểu vân sắc mặt khoáng thay đổi hoài ngọc vội quay sang giải thích tiểu vân đừng ghen đấy chỉ là mối tương tư đơn phương của tang duyệt thôi trong lòng mục hàn chỉ có mình em tôi gật đầu lia lịa anh chị rất thủy chung Trước kia anh ấy từng thích một cô gái Bắc Kinh Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà họ không thành Sau đó anh ấy quen em Thế là hoàn toàn dứt bỏ mối tình trước đó anh ngờ tôi vừa nói xong Sắc mặt Tiểu Vân càng khó coi hơn Hoài Ngọc tức giận lườm tôi một cái Mình thấy cậu không phải đang giúp anh ấy Mà là hạ bại anh ấy Tôi hối hận Chỉ muốn tự cho mình mấy cái bàn tay Nhưng lại không phục Trừng mắt lườm lại Chẳng phải cậu là người khơi chuyện trước Dư Tiểu Thanh cười bỏ ra bàn Tôi nói, không được sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Kha Phong bẻn rút Tiểu Thanh. Mục Hàn là người thế nào, đợi anh ta đến sẽ biết. Tôi và Hoài Ngọc đứng về phía Kha Phong, ân chân ủng hộ Tiểu Vân, còn Tiểu Thanh và Kha Phong một phe. Cục diện vô cùng hỗn loạn, tôi đỡ chán thầm nói. Đại ca thân yêu của em ơi, ai bảo anh khuấy động bao nhiêu trái tim thiếu nữ thế này, hôm nay em cũng không thể ngăn chặn được, anh hãy tự cầu phúc đi. Cả một bàn người chỉ có hứa Lăng Phi là điểm tĩnh nhất. Nhưng vừa cúi đầu liền phát hiện ra nó đã chén hết đĩa khoai tây chiên. Hoài Ngọc lau lau mồ hôi. Tí nữa em đừng có đánh giám đấy. Nó lắc lắc đầu nói. Thầy giáo em nói giám là khí trong người. Làm gì có chuyện không được đánh. Tôi tò mò hỏi. Thầy giáo dạy môn nào nói thế? Hi hi. Nó cười cười nhanh chóng truyền đề tài. Chị Tiểu Dĩnh. Câu vừa rồi em đối đáp chuẩn chứ ân chân khẽ hừ một tiếng lạnh lùng liếc nó xem ra hôm qua phạt thế vẫn chưa đủ câu nói này như một câu thần chú hứa Lang phi lập tức cúi mày cụp mắt chú ân cháu sẽ không dám nữa vỏ quyết giày có móng tay nhọn rất đúng ăn no uống đủ cũng là lúc phải về nhưng một hàn vẫn còn chưa tới thì đám người này giải tán sao được tôi đề nghị cứ ngồi mãi ở đây cũng không hay còn không đi chắc nhân viên phục vụ sẽ khó chịu hay là chúng ta đi hát karaoke tôi là vì nghĩ cho mục hàn mặc kệ mọi việc đợi khi nào anh ấy đến hát vài câu đảm bảo tiểu vân sẽ ngồi dặn ngay tôi không có ý kiến kha phong nói vậy còn cậu tôi hỏi hoài ngọc đi cùng bọn mình hay về nhà có trò vui để xem sao không đi hoài ngọc cười hi hi nói còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn tôi như muốn tức thở cậu không cần báo cáo với mười đồng nhà cậu à ôi may mà cậu nhóc cậu mau cho mình biết địa chỉ lát bảo anh ấy tới đón thôi hoài ngọc tuếch miệng cười tôi đọc địa chỉ cô ấy đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi cúi đầu nhắn tin hoài ngọc là cây hát karaoke nổi tiếng về cơ bản có mặt cô ấy thì người khác sẽ không có cơ hội phát huy cô ấy điểm loạn trên màn hình một hồi một danh sách bài hát dài rằng giặc xuất hiện có lẽ phải hát tới tận sáng mai tôi ngồi xuống cạnh ân chân anh cũng hát một bài đi không biết hát anh ngượng ngùng nói bản thân tôi cũng là người hát không tốt lắm nên có cảm giác đồng bệnh tương liên vậy chúng ta cùng uống rượu đoán tay phải tìm trò gì để chơi chứ nếu không thả về nhà ngủ còn ngon hơn anh lắc lắc đầu hoài ngọc vừa nghe tới rượu mắt phát sáng vứt bỏ cả micro chúng ta gọi một chai chi pháp đi được tôi thoải mái bởi vì tôi biết mục hàn nhất định sẽ dành trả tiền sau khi rượu được mang lên Tôi đang định lấy trà xanh ra để uống cùng, hoài ngọc, hàng khái, gạt tay. Không cần, cô ấy đổ nửa cốc rượu, thế này mới đã, rồi ngửa cổ uống cạn, còn nhìn tôi như khiêu khích. Hi hi, tử lượng khá quá. Tôi không mắc mưu cô ấy, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cô ấy uống say, lát có 10 đồng tới đón, còn tôi phải làm thế nào? Trịnh Tiểu Vân cười, anh họ em tử lượng cũng tốt lắm đấy dư tiểu thanh càng sùng bái hơn hai mắt sáng long lanh người đàn ông biết uống rượu rất có khí phách tôi cười gan rồi huýt ân chân này cô ấy nói anh không có khí phách đàn ông ân chân điểm tĩnh liếc tôi có khí khái hay không không phải cô ấy nói là xong tôi vô cùng tán đồng tiểu thanh giờ với em người tình trong mắt hóa tây thi tiểu thanh xấu hổ cúi đầu tôi lẩm bẩm như tự nói với mình Anh tôi cũng uống rất khá, tôi nhớ Tết năm ngoái, anh ấy uống một lúc bốn chai rượu trắng, mặt không đỏ đầu không đau. Kha phòng cười ha hà, cuối cùng cũng tìm được đối thủ rồi. Tôi cũng cười, thái độ của anh ta đối với Mục Hàn trước sau vẫn không được thân thiện, có lẽ cũng là vì để đề phòng. Tiểu Vân thiệt hỏi, Hoài Ngọc hát xong một bài uống một ly rượu nên đã ngả ngả say, cô ấy tay cầm chai rượu, nhìn thấy ai cũng rót, nhìn thấy ai cũng đòi cạn ly mọi người đều rất phối hợp tiểu vân bình thường không biết uống rượu nhưng hôm nay cũng cụng ly rồi nhấp môi chỉ có ân chân là không uống tôi không biết uống rượu anh quả quyết nói là rượu không phải thuốc độc ánh mắt hoài ngọc lóe sáng ân chân nhìn thẳng tôi không uống hoài ngọc tức tối uống một hớp cũng không mang thai được đâu ánh mắt ân chân lóe lên một tia sáng sắc lẹm khó nắm bắt quay người đi không thèm nhìn cô ấy nữa hoài ngọc vẫn lài nhài Thật chẳng nẻ mặt người khác gì cả. Tôi vội giàn hòa, đón lấy ly rượu. Mình nể mặt cậu, rồi làm bộ làm tịch uống một hớp lớn. Thực ra chỉ vào dạ dày được một phần ba. Lúc này Hoài Ngọc mới vui trở lại, khoác vai tôi tiếp tục hát một mình. Mục Hàn không phụ lòng mong mỏi của mọi người, cuối cùng cũng đến nơi trước 10 giờ. Anh thở dốc, đẩy cửa bước vào, nụ cười mê hồn. Chào mọi người, anh đưa túi máy tính cho tôi. Ngay sau đó rất tự giác Ngồi xuống cảnh Tiểu Vân Những người còn lại cũng tự giác nhường chỗ cho anh Kha Phong đưa cho anh ly rượu Mặt không đổi sắc tự giới thiệu Tôi là anh họ của Tiểu Vân Ly này mời anh Ly rượu của ông anh vợ tương lai kính Mục Hàn sao có thể dám từ chối Kha Phong lại rót đầy ly khác Anh đến muộn Ly này là rượu phạt Phải phạt, phải phạt Trong nháy mắt Mục Hàn đã uống 4 ly rượu Trịnh Tiểu Vân kéo kéo tay áo Kha Phong Anh, đủ rồi Sót rồi à Kha Phong cười điềm đạm Đâu có Trước mặt bao nhiêu người thế này Đánh chết Tiểu Vân cũng không thừa nhận Thực ra tôi cũng rất sót Nhưng không phải sót Mục Hàn Mà là sót tiền trong ví của anh ấy Mục Hàn ở ra hơi rượu Các vị, xin thứ lỗi Tôi vào nhà vệ sinh một lát Tôi đẩy ân chân Anh đi với anh ấy đi Ân chân gật gật đầu, tôi mím môi Vào những lúc quan trọng Vẫn phải nhờ tới anh Tôi thở hát ra Anh Kha, anh tôi rất có thành ý Những ly rượu anh mời, anh ấy đều đã uống cả rồi Tiểu Vân vội vội Vàng vàng gật đầu Kha Phong thủng thẳng Bốn chai rượu trắng mà còn sống được Thì mấy ly rượu này có tính là gì Tôi cầm nín, vừa rồi đúng là vạ miệng Dư Tiểu Thanh Anh Kha nói đúng Tôi và Tiểu Vân cùng lườm Tiểu Thanh Tiểu thanh im tịt, Hoài Ngọc quen khuấy động không khí, cô ấy đảo đảo mắt cười nói. Tối nay hình như chỉ có mình ân chân là chưa uống. Tuổi trầm giọng nói, anh ấy nói không biết uống rượu rồi mà. Mời anh ta uống rượu, thật chẳng dễ dàng gì. Hoài Ngọc nói cười vui vẻ, cô ấy đổ ly nước quả của ân chân đi, sau đó là đổ nửa cốc chi vát. Ai bảo anh ta là mình mất mặt, ai bảo anh ta chẳng coi mình ra gì. Tôi phá lên cười Hoài Ngọc Cậu nhỏ nhen thế từ bao giờ hả Cô ấy nói giọng oán trách Anh ta từ chối mình Cũng giống như tứ gia từ chối mình Mình rất đau lòng Cậu say thật rồi Tôi cười ngất Đỡ cô ấy ra ngồi một góc Ân chân dìu Mục Hàn vào Tôi vội hỏi Anh tôi không sao chứ Anh lắc lắc đầu Mặt bình thản Đợi Mục Hàn ngồi vững Mới khẽ giọng nói Nôn hai lần Vẫn ổn Tôi chân thành nói phiền anh quá anh không nói gì cầm cốc lên tôi thoát tim đang định ngăn lại thì đã bị Thôi Hoài Ngọc kéo một cái cuối cùng vẫn không dám lên tiếng có lẽ là khác anh uống vừa vội vừa nhanh ngay sau đó lông mày nhíu chặt mùi vị thứ đồ uống này lạ quá Hoài Ngọc chống hạnh cười như điên ai bảo anh không nè mặt tôi ha ha ha chẳng phải đang uống rượu đấy à tôi dùng mình giấc mặt ân chân trầm xuống như chuẩn bị nổi cơn tam bành nhưng rất nhanh sau đó anh ôm chặt đầu dựa vào thành ghế sofa không phải lại giống như say thuốc đấy chứ tôi thầm nghĩ có được kinh nghiệm lần trước tôi cũng không hoang mang lắm này anh không sao chứ tôi sán lại gần vỗ vỗ anh anh đột nhiên ngồi thẳng dậy tôi muốn hát tôi vô thức hỏi anh muốn hát bài gì được lòng dân sẽ có thiên hạ Anh nói ngắn gọn, tôi nước nhìn qua, anh ngoại sắc mặt hơi đỏ ra, ánh mắt vẫn tinh nhanh, không giống bộ dạng kẻ say rượu. Tứ ca, em gọi bài cho anh. Tiểu vân hào hứng, đa tạ. Tứ ca, anh khách sáo quá. Tiểu vân nhanh nhẹn tìm thấy tên bài hát của Lưu Hoan, chọn bài, sau đó bấm nút thêm bài. Rất nhanh âm nhạc vang lên, cả căn phòng bồng bềnh. Ân chân ngồi thẳng tay cầm micro, không đợi nhạc dạo kết thúc. Đã lớn tiếng hát Điểm anh hùng luận thành bại Từ cổ tới kim anh có thể nói rõ Công tội mặc lòng nói Mưa gió bão bùng vẫn đi về một mình Cái thứ giọng khàn khàn này Sai nhạc sai tới tận dãy Himalaya Chỉ tiểu vân và dư tiểu thanh Ôm nhau cười bò Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hát không ra gì Không ngờ giờ lại còn xuất hiện Một người tệ hơn mình Đừng hát nữa tôi nói Ân chân cầm chạch micro sống chết không buông. Tôi bất lực, tự tìm đường lui cho mình. Nghe cái thứ giọng vỡ tim vỡ phổi này có cảm giác giống A Đỗ phải không? Chẳng ai thèm quan tâm tới tôi. Vậy cách lên xuống này giống đau lang. Tôi tiếp tục. Đến khi ân chân hát xong, đôi tay bị đầu độc của chúng tôi mới được giải thoát. Tôi thở hát ra, vội cướp micro nhét vào tay hoài ngọc, bực bội. Đều do cậu hại. Cô ấy cười gian tà Mình đâu biết anh ấy dễ say như thế Mà cách say cũng rất độc đáo Tôi quay người nhìn ân chân Anh lại ngã ra ghế sofa Mình rất tò mò muốn biết Tại sao anh ấy lại cứ phải chọn bài này Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi Tôi trả lời bằng giọng khẳng định Anh ấy xem vương triều ung chính nhiều quá Hoài Ngọc tỏ vẻ hiểu biết Xem ra cũng bị cậu bức hại Còn lâu ấy Tôi phản đối Là do anh ấy tự xem rảnh rỗi còn nghiên cứu sử thanh cơ Ân chân nằm bò ra một lúc Rồi lại ngồi thẳng dậy Niên dĩnh tôi có chuyện này muốn nói với cô Hai người nói chuyện đi Nói chuyện đi Khoai Ngọc cười rồi đi ra chỗ khác Tôi khoanh tay trước ngực nhìn anh chăm chăm Anh muốn nói gì Anh nhìn thẳng vào mắt tôi Đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy Tôi là giận chân Tôi sừa sừa tay một cách thiếu kiên nhẫn Tôi biết anh là Ân chân Bên kia Kha Phong và Mục Hàn lại bắt đầu uống tiếp Tôi không còn lòng dạ nào mà ngồi đây nói chuyện với Ân chân nữa. Anh khẽ nắm tay tôi. Tôi muốn nói tôi là Tứ Gia. Tôi cười. Vậy sao anh lại đến năm 2010? Xuyên không đến. Anh nghiêm túc nói. Tôi càng buồn cười hơn. Chắc chắn là nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ. Ai bảo khi say rượu là nói thật nhất. Sao anh lại chỉ biết nói quá lên thế này? Cô đừng có không tin. Tôi ngờ nghệch ừ một tiếng. Ân chân, anh say rồi. Tôi không say. Mắt anh rất bình tĩnh. Tôi nhún vai. Bình thường những người say rượu, ai thừa nhận mình say. Được rồi, anh say thật đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nhiên dĩnh. Anh vội vàng kéo tay tôi. Bên kia mục hàn uống đỏ mặt tía tai, bắt đầu ăn to nói lớn. Tôi vội đẩy ân chân ra, chạy tới cạnh mục hàn, giật lấy ly rượu trong tay anh anh, đừng uống nữa tôi tức giận nhìn Kha Phong anh Kha, anh còn rót rượu cho anh ấy nữa tôi không nẻ mặt đâu Hục Hàn cười ha ha nhìn tôi em cái này trông quen quá tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống Kha Phong vô tội nhấn mày tôi không ép, là anh ấy chủ động uống phải đấy, Tiểu Thanh giúp địch anh Mục nói hôm nay tâm trạng rất vui phải uống để chúc mừng Mục Hàn bất giác gật gật đầu Anh vui, vui lắm Cao hứng lên, anh còn hát Chưa say rượu đã say người Tôi sầm mặt Anh vội vàng nửa đêm tới đây Còn chưa ăn gì, bụng trống rỗng mà uống rượu Không say mới lại Trịnh Tiểu Vân lo lắng nhìn Mục Hàn Chị Dĩnh, em mục không sao chứ Tôi vỗ vỗ vào tay Tiểu Vân Chăm sóc anh ấy Đừng để anh ấy uống nữa Mục Hàn đột nhiên chân mềm nhũn, Ngồi thụp xuống nền Tiểu Thanh nhanh tay giành đỡ anh với Tiểu Vân. Mục Hàn đột nhiên cười ngây ngốc, rồi ôm chặt Tiểu Thanh, vén tóc mai trên trán của ấy ra. Anh thật sự rất thích em. Anh nghiêng đầu ngủ mất. Tiểu Thanh ngẩn ngơ tại trận, nụ cười trên mặt Tiểu Vân cứng đờ. Kha phòng đứng dậy, cậy tay Mục Hàn ra, đẩy Tiểu Thanh về phía trong. Mục Hàn, tôi thật thất vọng về anh. Đầu tiên tôi sốc, ngay sau đó vội vàng giàn hòa anh tôi say rồi nên ăn nói lung tung hừ kha phong ánh mắt lạnh như băng gặp người nào yêu người nấy anh ta căn bản không xứng với tiểu vân cũng không xứng với tiểu thanh tôi hít một hơi thật sâu anh đừng động chạm làm tổn thương người khác sự thực là như vậy nụ cười của kha phong lạnh như băng tuyết anh so đo gì với kẻ say chứ tôi nổi cáu cào giọng tửu phẩm như nhân phẩm giọng kha phong vẫn bình tĩnh như thế Anh ta quay sang Tiểu Vân lạnh lùng nói Trình Tiểu Vân Trước kia em còn trẻ không hiểu biết Gặp và yêu một người đàn ông Ở thời kỳ đồ đá Thì không nói làm gì Nhưng giờ cũng đừng tìm kẻ đốt dơm nhóm lửa về chứ Tiểu Vân biểu biểu môi khinh miệt nhìn mục hàn một cái Đốt dơm nhóm lửa Anh để cao anh ta quá rồi Cả nhà anh ta chỉ mặc vỏ cây Tôi bực chết Tiểu Vân vơ cả tôi vào mà mắng Xem ra đúng là giận quá mất khôn Hoài Ngọc ghé tay tôi thì thầm. Lần đầu tiên mình thấy Tiểu Vân ăn nói sắc lẹm như thế. Tiềm lực của con người thật đúng là vô hạn. Hứa Lăng Phi cũng thì thầm. Có thể ép một người dịu dàng như chị Tiểu Vân thành thế này. Chú Mục Hàn thật quá vĩ đại. Tôi vỗ chán. Chắc trong mắt nó, phụ nữ chỉ là chị còn đàn ông đều là chú cả. Kha Phong giọng có vài phần không được khách khí. Giờ anh phải đi rồi. Còn chị Tiểu Vân thì sao? Đương nhiên cùng đi. Tiểu Vân tức tối nói. Mặt đỏ bừng cả lên. Hai người cùng rời bước không thèm chào tôi. Dư Tiểu Thanh ỉu xìu. Chị Dĩnh, em về trước đây. Khó khăn lắm mới vui vẻ một lần mà cuối cùng tàn tiệc trong bực bội. Còn phải rước thêm hai con quỷ say. Tôi bực tức đá trong mục hàn một cái. Tiểu Dĩnh, giờ làm thế nào? Hoài Ngọc hỏi tôi. Tôi suy nghĩ. Mười đồng sắp đến rồi phải không? Đành nhờ anh ấy giúp đưa hai người này về nhà tôi rồi hãng tính. Để mình gọi cho anh ấy. Tôi gọi nhân viên phục vụ, nhìn con số trên hóa đơn, muốn khóc mà không có nước mắt. Thôi Hoài Ngọc vòng 10 đồng gọi xe trước, sau đó hợp lực đưa Mục Hàn đang bất tỉnh nhân sự nhét vào trong taxi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên mặt ân chân. Còn đi được không? Anh cẩn nhằn. Đã nói rồi, không sai. Nhưng anh bước đi loạn trạng không vững. Tôi khẽ thở dài, giữ chặt cánh tay anh. Hứa Lăng phi cũng giúp tôi dìu anh ra xe. Hay... Chưa từng gặp người nào phiền phức như thế này, xay thuốc, sợ độ cao, yêu bản thân mình quá đáng, sạch sẽ, rượu một ly đã say. Cả nhóm chúng tôi đưa ân chân và Mục Hàn về, mỗi người một giường, mệt đứt cả hơi. Hoài Ngọc nhìn đồng hồ, không sớm nữa, bọn mình phải về đây. Hôm nay làm phiền hai người quá. Tôi xin lỗi, bởi không ngờ là sự việc lại đến nước này. Bọn mình không sao, chỉ lo vấn đề của Mục Hàn và Tiểu Vân thôi. Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi. Hàn Ngọc đập một cái vào vai tôi. Tôi gật đầu. Mình biết, đòi anh ấy tỉnh rượu rồi mới tính. Hứa lòng phi liên tiếp thả mấy quả bom to đoàn, thật không đúng lúc. Ngay lập tức sống hổ vùi mặt vào ghế sofa. Hoàng Ngọc cười ngất. Em dùng pháo lễ hoàng gia để tiễn bọn chị hả? Cô ấy cười bò, ngã cả vào lòng 10 đồng. 10 đồng cũng buồn cười, vò vò đầu vợ. Tôi tiễn hai vợ chồng Hoài Ngọc ra cửa lúc quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say cùng Mộc Hàn càng nhìn càng thấy tức. Anh ấy ngủ rất ngon lành còn tôi phải làm thế nào? Tiểu Vân đang tức giận như thế ngày mai không biết có đi làm không? Kha Phong lại không thích anh trai tôi sau này chắc chắn sẽ nói những lời không hay về anh ấy. Cho dù Tiểu Vân có tha thứ cho Mộc Hàn lần này nếu hàng ngày bị Kha Phong thổi những lời khó nghe vào tai chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng Ế e là khi ấy lại thành to chuyện. Đau đầu đây. Tôi bực bội nghĩ, có lẽ Kha Phong không chỉ đơn thuần thấy Mục Hàn không vừa mắt, chỉ biết chừng bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với Tiểu Thanh. À quên Tiểu Vân.